Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 11 chương 86 phát triển khách hàng nghênh ngang, hoàng Tuyền đi lên. Ô không tệ lắm. Này ba gã trí giả. Thuần một sắc tinh phẩm cá chép. Lại là đánh răng rồi ẩn nút cửa ai đáy sông bí cảnh. Rất lời hại sao. quét khó khăn độ khó hoa đà ca giúp các ngươi bao qua nói xong, hoàng tuyển liền một mặt được nước chờ đợi mời. Ngươi đội trưởng kia. Hổ nghi nhìn một chút hoàng Tuyền ăn mặt Phiền não phất phất tay Kia mát mẻ kia ngồi đi Không thấy rõ sao Chiêu lực người ngươi một cái trí giả tới xem Náo nhiệt gì người này là nhìn đến Hoàng Tuyền trong tay ánh sáng pháp trưởng rồi Theo bản năng liền đem Hoàng Tuyền nhận định là rồi trí giả Kia hai gã đội viên phòng trừng Cũng là tổ không tới người phiền não Người anh em Chính mình tìm địa phương chơi đi Nơi này không nhận trí giả rồi ta nói đội trưởng. Nếu không chúng ta cứ tiếp tục quét bình thường độ khó được. Quét đầy số lần liền giải tán nhìn ba người thật sự định đi quét bình thường khó khăn. Hoàng tuyền gấp gáp. Đứng lại một tiếng quát to rồi sau đó là tả ba man lực chú ném ra ngoài. Thế nào? Có đủ hay không bạo lực? Có phải hay không lực người phúc thông này ba đứa hài tử trực tiếp quỳ trên đất? Mẹ kiếp nhá ngươi. 123 điểm lực lượng bạo lực Thật sự là bạo lực ta đi Chí giả trong nháy mắt biến lực người A cách ngôn nói thật hay Cao thủ ra tay một cái Đã biết có hay không Hoàng tuyển này một cách man lực chú Trực tiếp đem ba đứa hài tử cho thu phục Gì đó bạo lực lực người dám Có một cách như vậy man lực chú Chí giả giống nhau có thể coi lực người Vẫn là siêu cấp bạo lực lực người. Tìm vận may rồi. Ba đứa hài tử đắc ý liền muốn khổ sách rồi. Chờ một chút hoàng tuyền lại vừa là một tiếng giống to đem ba người chấn tại chỗ. Thế nào? Cao thủ đừng giới A. Giúp chúng ta qua phó bản A. Ô, ô, ô. Đừng ra yêu thiêu thân A. Thật đúng là ra yêu thiêu thân rồi. Chuyện này còn phải theo theo mạc thiếu quân hỏi thăm tình báo nói đến. Trợ giúp người khác cày phó bàn. Xác thực có thể được độ tín nhiệm. Bất quá. Trong này nhưng cũng có hạn chế. Đó chính là trợ giúp thành viên sẽ chia đều độ tín nhiệm. Nói một cách khác đi. Nếu như đội trưởng thu được 20 điểm độ tín nhiệm. Như vậy. Một tên người chơi trợ giúp. Có thể thu được 20 điểm độ tín nhiệm. Hai gã người chơi trợ giúp. Mỗi người cũng chỉ có thể thu được 10 điểm. Bốn gã người chơi trợ giúp. Mỗi người cũng chỉ có thể thu được 5 điểm. Cho nên. Hoàng tuyển vung tay lên. Ngươi. Còn ngươi nữa. Trước tiên lui đội Chờ ở bên ngoài lấy. Chờ ta giúp hắn quét xong rồi. Sẽ giúp các ngươi quét người này là dự định độc hưởng trợ giúp thưởng cho. Kia lưỡng hải tử khuôn mặt lập tức xanh biếc. ôm ôm ôm Chúng ta cũng muốn lăn lộn điểm hoa đà độ tín nhiệm A mang lên chúng ta hai cách thôi không mang theo. Tuyệt bức không mang theo. Hoàng tuyển thái độ rất kiên định. Điểm này trợ giúp độ tín nhiệm mới bao nhiêu điểm. Suy nghĩ một chút chủ quét khó khăn được đến độ tín nhiệm. Kia mới kêu nhiều đây. Ngoan ngoãn. Chờ được. Lưỡng hải tử không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn thối lui ra đội ngũ đứng ở nơi đó chờ đợi. Bên này. bạc quang chợt lóe hai người tiến vào phó bản cao thủ ta giúp ngươi thêm một thể lực đi đợi một hồi gánh quái thời điểm tốt dùng thêm thể lực đứa nhỏ này thuần túy là tại tự tìm đả kích này không hoàng tuyển một cách cường thân chú đem đứa nhỏ này cho buồn bực ngay tại chỗ sông mới khó khăn độ khó mà thôi quét lên vượt qua dễ dàng hoàng tuyển một đường nhìn ớt lên đi không tới 5 phút Thuận lợi thông quan, nếu không phải nội dung cốt truyện ảnh đồng lãng phí thời gian, phỏng trừng liền 2 phút đều dùng không được. Ngắn như vậy thời gian, kia thông quan đánh giá, trực tiếp chính là một cấp độ sơ, cũng là khó khăn độ khó có thể thu được cao nhất đánh giá rồi. 15 điểm hoa đà độ tín nhiệm tới tay, thối lui ra phó bản, cao thủ, thêm cái hào hữu chứ. Ta đã mở ra áp mộng khó khăn, đợi ngày mai một lần nữa thiết lập số lần, còn giúp ta qua. Được không được, không thành vấn đề dễ dàng lấy một cách lâu dài trợ giúp tài nguyên. Hoàng Tuyền trong lòng đã hồi hộp rồi. Đội trưởng kia may mắn ôm lên một cách đại thô chân, nghĩ đến về sau có thể cuồng quét hoa Đà độ tín nhiệm, cũng là trong đáy lòng hồi hộp. Tiếp tục lại giúp hai gã khác trí giả thông quan hoa đà phó bản. Cũng giống vậy. Đều bỏ thêm bản tốt. Ngồi chờ ngày mai phó bản số lần một lần nữa thiết lập. Ai? Quét qua ba lần mới quét qua 45 điểm hoa đà độ tín nhiệm. Độ khó thấp phó bản quá rác rưởi a Còn có năm lần trợ giúp cơ hội. Tiếp tục quét đáng tiếc. Tìm nửa ngày. Hoàng Tuyền cũng không có tìm lại được quét độ khó cao Hoa Đà phó bản người chơi. Được chính mình mở mang kết quả là Hoàng Tuyền cũng sẽ không theo đuổi gì đó độ khó cao rồi. Chỉ cần là Hoa Đà phó bản bình thường độ khó cũng tiếp đơn giản độ khó cũng tiếp thuần thục liền đem còn lại 5 lần trợ giúp số lần cho họ họ xong rồi thu hoạch bình thường. 5 lần trợ giúp tổng cộng mới quét qua 30 điểm hoa đà độ tín nhiệm. Tốt tại, phước qua trình bên trong, hoàng tuyển thực lực đã hoàn toàn đem này năm tên người chơi thu phục. Này không. Vừa ra phó bản, hết thầy bỏ thêm hoàng tuyển bạn tốt, hẹn xong ngày mai tiếp tục quét độ khó cao hơn. Hắc hắc. Bỏ thêm 8 cách bạn tốt. ba cách là có thể quét 3 lần tinh phẩm cá chép. 5 cách là có thể quét hai lần lương phẩm cá chép. Tổng cộng 19 lần. Về sau kia 12 lần trợ giúp số lần cũng không cần phiền toái như vậy. Giải quyết A. Cũng không biết hôm nay có thể hay không đem thư nhậm quan hệ tăng lên tới quen thuộc. Mở ra mặt bản vừa nhìn. Ta đi, 281 điểm chưa đủ còn kém 19 điểm hôm nay là thăng không được quen thuộc. Bất quá. Nay nhận biết giai đoạn đã kích phát hoa đà truyền thừa. Hoa đà truyền thừa một level bị động gia tăng một điểm ít. Một điểm. Mới một điểm mà thôi. Này truyền thừa, không nói gì. Bóp vỡ hồi thành quyển trục, hoàng tuyền quay trở về đại quảng trường. Này ban đầu theo may mắn lão hổ cơ bên trong quét đi ra hồi thành quyển trục. Cho tới bây giờ. Rốt cuộc thì hai tay buông xuôi. Tan thành mây khói. Ai về sau trở về thành cũng chỉ có thể chạy trốn. keo kiệt hệ thống thậm chí ngay cả cái hồi thành quyển trục cũng không bán lẩm bẩm hoàng tuyền quay trở về tự mình cửa hàng đem theo địa ngục độ khó hoa đà trong phó bản quét tới cực phẩm trang bị tất cả đều ném lên giá hàng hoàng tuyền liền ngồi ở lão bản trên ghế dương dương đắc ý tra xét hóa đơn ồ ta đi lại bắt đầu lợi nhuận hóa đơn lên bất ngờ viết hôm nay lợi nhuận ba không không kim tệ chụp thuế 10%. phần trăm thực tế lợi nhuận hai không không kim tệ nói đến cái này chụp thuế hệ thống rất đen bày sạp chụp thuế 10%. phần mở cửa hàng chụp thuế cũng là 10%. phần trăm bất quá cửa hàng thuế má là có thể điều chỉnh điều chỉnh biện pháp chính là trưởng quỹ phẩm cấp vật phẩm trưởng quỹ chụp thuế 10%. phần trăm lương phẩm 8%. trăm tinh phẩm 6%. trăm Cấp độ sử thi 4%, cấp độ truyền kỳ 2%, cho tới thần cấp trường quỹ. Hệ thống không cung cấp, đừng xem mỗi giai đoạn mới 2% giảm bớt lượng. Đây nếu là buôn bán ngạch cao, sai đi ra kim tể coi như nhiều hơn nheo. Đáng tiếc, hoàng tuyển hiện tại chính là thiếu tiền thời điểm. Căn bản là thuê mướn không nổi những thứ kia phẩm cấp cao trường quỹ. Chỉ có thể thuê mướn một tên vật phàm trưởng quỹ tạm thời chống giữ cửa hàng Cho tới hôm nay lợi nhuận này hơn hai chục ngàn kim tệ tất cả đều là bán trang bị được đến Theo trong phó bản quét đi ra level 10 sử thi trang Hoàng tuyển tất cả đều là tiêu rồi hai ngàn kim tiện nghi giá cả bán phá giá Không có biện pháp Hiện giai đoạn người chơi mua năng lực quá kém hai ngàn kim này còn phải là cường hào tài năng cầm ra được Giữ lại chờ tăng giá mồ hôi Đều là chút ít level 10 trang bị Không dùng được mấy ngày Người chơi nói không chừng đều lên tới level 20 đi rồi Những trang bị này càng là không bán ra được Còn không bằng hiện tại thừa dịp thị trường tốt vội vàng bán phá giá xuống đây Này không Đã bán ra 15 cách đi rồi sao Hơn nữa Bán trang bị Cũng không phải là duy nhất mục tiêu Quan trọng hơn mục tiêu là khai hỏa có ra cửa hàng danh hiệu. Đầu tiên là một đống lớn cấp độ sử thi sách kỹ năng cho mọi người mở mắt. Sau lại vừa là một đống lớn cấp độ sử thi trang bị cho mọi người khai vị. Bây giờ, này có ra cửa hàng danh hiệu, đã tại đế đô hoàn toàn vang rồi. Võng Du Chi bất diệt Hoàng tuyển 11 chương 87 kinh nghiệm. Như bão tố đến đây đi tại trong cửa hàng nghỉ ngơi phút chốc. Hoàng tuyển ngồi không yên. Lão Mạc, các ngươi ở nơi nào luyện cấp đây tiểu bảo cho ta cái tọa độ áp lực núi lớn A. Này Mạc Thiếu Quân cùng chí tôn bảo. Đã lên tới cấp 15 rồi. Phỏng chừng ngày mai hoặc là hậu thiên. Là có thể lên tới level 20 rồi. Chính mình đây. Đến bây giờ còn là một cách level 10 người mới. Bực này cấp, nói ra đều mất mặt A. Quét giã cần phải quét giã rất nhanh. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo liền đem quét giã tỏa độ cho hoàng tuyền phát tới. Hơn nửa canh giờ, ba người tại đế đô ngoại ô hồi hợp. Ô cấp 15 giã quái hoàng tuyền khinh thường biếu môi. Hai người các ngươi cũng theo ta lăn lộn thời gian dài như vậy. Cũng coi là cao thủ. Thế nào còn quét những thứ này cấp 15 giã quái. Vượt cấp khiêu chiến A lau mạc thiếu quân đưa ra một theo ngón giữa. Không nghĩ phản ứng hoàng tuyền Chí tôn bảo yếu ớt mà trả lời một câu, lão đại, ngươi cho ta lớn là theo ngươi giống nhau biến thái A. Bị khinh bị nhìn, hoàng tuyền cười hắc hắc, như không có chuyện gì xảy ra đánh giá khắp nơi. Phụ cận đây tất cả đều là cấp 15 giá quái, gì đó lão hổ A, hung lang A, ngựa hoang A. Đều là chút ít dã thú. Đi tới mấy truy thủ đâm chết một con hổ. Vừa nhìn này kinh nghiệm. Hoàng Tuyền mũi thiếu chút nữa không tức giận lệch ra. Mới 600 điểm. Còn kém hơn một tỷ kinh nghiệm đây, dựa vào quét những giã thú này thăng cấp có quét qua. Lách like người. Không chỉ hoàng Tuyền lách like người, mà thiếu quân cùng Chí tôn bảo cũng lách like người. Như thế, không quét những thứ này. Cùng đẳng cấp quái vật sao mồ hôi. Quét cọng lông. Theo lão đại đi. Thần phụ trợ. Không giải thích có ngươi thêm phù trợ. Level 30 giá quái ta cũng dám một mình đấu này lưỡng ra hỏa. La ỉ lại vào hoàng tuyển rồi. Xuất phát, kết quả là ba người đầy khắp núi đồi lục soát, muốn tìm cấp bậc cao giá quái. Nhưng là nói cũng là Này đế đô ngoại ô, trên căn bản đều là chút ít chim bay cá nhảy, cấp bậc cao nhất cũng mới level 19. Level 20 trở lên quái Một cách đều không tìm tới. Đúng rồi. Lão mạc. Các ngươi quét xã quét thời gian dài như vậy. Cũng chưa có phát hiện gì đó bản đồ mới sao không có a Hoàng tuyển buồn sầu đứng ở nơi đó. Nhìn tình huống này tựa hồ là hệ thống còn chưa cởi mở cấp bật cao bản đồ. Tiếp tục tìm lão hoàng. Chớ tìm. Không chừng cởi mở bản đồ mới. Chúng ta vẫn là quét nơi này giã quái đi. Level 19 đây. Cũng không tệ lão đại. Chúng ta này đầy khắp núi đồi. Đã chạy sắp đến một giờ rồi. Còn là đừng tìm. liền quét những thứ này giã quái đi. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo biểu thì không nghĩ tiếp tục tìm rồi. Không có theo đuổi ra hỏa. Là tả bốn phía. Cho hai người kia ra chỉ lên man lực chú cùng cường thân chú. Hoàng tuyển hai chân hất một cái. Chuẩn bị tiếp tục tìm quái. Đế đô rất lớn. Đế đô ngoại ô càng là đại Vài tỏa đại sơn Liên miên không dứt, Lật núi này lật núi kia Hoàng Tuyền tiếp tục tìm tòi Ồ ở một cái trống trải trong sơn cốc Hoàng Tuyền phát hiện một cái khả nghi địa phương Đây là một cái sơn đồng thật lớn Cửa đồng kia So với đế đô thành môn Còn muốn lớn hơn tầm vài vòng Bên trong phòng chừng rất sâu Đen thùi Gì đó cũng không nhìn thấy mơ hồ có thể nghe quái vật tiếng gầm gừ hắc hắc xem như để cho tiểu gia ta tìm được sông phát hiện bản đồ mới hoàng tuyền gào khóc vọt vào mấy phút sau khoa ha ha ha khoa ha ha ha thoải mái nơi này thoải mái phóng tầm mắt nhìn tới bên trong hang núi này dậm dạp chẳng chịp tất cả đều là cương thi gì đó chuỗi lớn cương thi á. gì đó tia chớp cương thi á. Thậm chí còn có giã thú loại cương thi Cho tới cấp bậc Thấp nhất đều là level 20 Xông cho mình ra trì xong rồi trạng thái Hoàng tuyền cầm trong tay biến ảng chi giao biến ảng thành tam xoa kích tạo hình Một tiếng giống to Vọt vào cương thi trong đống Trong nháy mắt Âm phản kích đà loa kích phát Cương thi thật sự là quá nhiều cận chiến tầm xa rầm dạp chẳng chịp Số đều đếm không hết Liền trong chớp nhoáng này, hoàng tuyển liền bị hơn trăm lần đả kích. Tốt tại người này phòng ngự cường hãn. Đem đại đa số đả kích đều miễn dịch đi xuống. Cũng liền những thứ kia tia chớp cương thi. Bởi vì là trí giả duyên cớ. Vừa khai chiến liền có thể thả tia chớp kỹ năng. Tuy nói kỹ năng phán định có thể miễn dịch. Nhưng là cấp bậc phán định nhưng căn bản là không có cách miễn dịch. Mỗi một tia chớp. Cũng có thể đánh dùng hoàng tuyển 20 điểm sinh mạng. Cũng chớ xem thường rồi này 20 điểm. 100 tia chớp cương thi đó chính là 2.000 điểm. liền này một hồi thời gian. Hoàng tuyển sinh mệnh giá trị. Đã sắp phải gặp đấy. Nếu không phải hắn ngay từ đầu cho mình bỏ thêm một cái cường thân chú. Đã bị dây. Biến ảng chi giao. Biến đem biến ảng chi giao biến thành ánh sáng pháp trưởng. Hoàng tuyển vung tay lên. Cho mình bỏ thêm một cách hồi phục chú. 1.334 màu xanh đậm chữa chỉ con số bắn ra ngoài. Bạo lực thật sự là bạo lực cấp 4 hồi phục chú. Tại hoàng tuyển kia 225 điểm ít ra chỉ xuống. Chỉ là kỹ năng thêm huyết liền đã đạt đến 863 điểm. Hơn nữa một cách tốt bạn gây cả đời đặc hiểu cùng cường thân chú quỳ cầu thêm huyết đặc hiểu. Một cái kỹ năng đi xuống. Một ngàn ba trăm ba mươi bốn. Bảo sữa rồi. Bá bá bá. Mấy lần xuân chú, hoàng tuyền này máu ngưu lại lần nữa đầy máu. chữa trì bạo lực. Đà kích cũng không mơ hồ. Kia phản kích đà loa truyền vậy kêu là một cái sắc bén. Bốn trăm hai mươi tám điểm lực công kích vật lý. Căn bản cũng không phải là đám này mới level hai mươi cương thi có thể chịu đựng. Một cái công phòng phán đỉnh đi xuống, đánh ra gần 400 điểm thương tổn không thành vấn đề. Đừng quên, còn có thể lực thuộc tính diễn sinh ra tới chân thực tổn thương đây. Hoàng tuyển thể lực thuộc tính, tại cường thân chú tăng phúc xuống, đã đạt đến 350 điểm. Diễn sinh ra tới chân thực tổn thương, đã đạt đến 18 điểm. đã như thế. Này phản kích đà loa mỗi xoay tròn một vòng chung quanh đều là một mảng lớn 400 tổn thương con số bắn ra. Mỗi giây xoay tròn hai vòng đó chính là 800 tổn thương. 3 giây. Vẹn vẹn 3 giây mà thôi. Hét thàm lấy. Trung quanh ngã xuống một mảng lớn cương thi. Đánh chết cương thi một cái thu được 900 điểm kinh nghiệm. Đánh chết cương thi một cái thu được 900 điểm kinh nghiệm. một giải liệt hệ thống tin tức bắn ra ngoài, không tệ. một cái cương thi có thể quét 900 điểm kinh nghiệm so với quét những thứ kia lão hổ loại hình tăng lên 50% trăm. thoải mái nhất là nơi này quái nhiều a, không giống những thứ kia chim bay cá nhảy, đông một đám tây một đám, còn phải chạy tới chạy lui tìm quái. đoán chừng là theo đánh quái đến bây giờ, cho tới bây giờ không người đến qua duyên cớ. Này cương thi Trực tiếp chất đầy toàn bộ sơn động, chung quanh này một đoàn cương thi mới vừa ngã xuống đất ồ dừng dừng Một đoàn cương thi lại bổ vị đi lên Một lần nữa đem hoàng tuyền vây chặt đến không lọt một giọt nước Cũng một lần nữa đem hoàng tuyền phản kích đà loa khích động Hồi phục chú không ngừng phóng ra Phản kích đà loa vô hạn xoay tròn Ở nơi này cương thi bên trong đồng Hoàng Tuyền kinh nghiệm bắt đầu bão táp Một cái thất thải sạc sỡ cá chép Chính liều mạng bơi qua bơi lại Đem trên mặt đất từng đống đồng tiền thu tập Bỏ vào chủ nhân ba lô Này luyện cấp hiệu suất Nếu để cho người chơi khác nhìn đến Phòng chừng xe ngoác mồm kinh ngạc Đáng tiếc Này cương thi trong động Không còn ai khác Cũng chỉ có hoàng Tuyền tự mình ở quét xã, Cũng để cho người nào đó Thiếu một lần đường thủy người cơ hội Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 11 chương 88 tăng lên điên cuồng tới level 17 kinh nghiệm rất nhiều Cương thi quá nhiều quá dày Này phản kích đà loa một làn sóng đi xuống Nói ít cũng phải chuyển chết cách hơn 20 con cương thi Mỗi chỉ cương thi 900 điểm kinh nghiệm 20 con đó chính là 10.800 Này 10.000 bát kinh nghiệm cũng liền 5 giây mà thôi Như thế tính được mà nói, mỗi giây chung, hoàng Tuyền có thể quét 360 không điểm kinh nghiệm. Hiệu suất này toàn khói lửa chiến tranh cũng không tìm ra người thứ hai tới. Đáng tiếc, nắm giữ như thế biến thái quét giã hiệu suất người chơi. Là hoàng tuyển, là một cái nắm giữ vượt qua biến thái thăng cấp kinh nghiệm ra hỏa Đáng như thế, mặc dù kinh nghiệm như bão tố tới, nhưng là, vậy chờ cấp. Ai? Không đề cập nữa. Tất cả đều là lệ A. Ở nơi này tối tăm không mặt trời cương thi bên trong đồng, hoàng tuyền tại phấn đấu. 20 phút. 40 phút. Một giờ. Thời gian qua thật nhanh. Một giờ đi qua kinh nghiệm đã quét qua hơn 10 triệu rồi. Hơn 10 triệu A. Kia kinh nghiệm cái. Mới tăng ném một cách ném. Chỉ là ném một cách ném mà thôi. Không nhìn kỹ Căn bản không phát hiện được Tiếp tục quét Tích tích tích tích Bản tốt lan bắn ra tin tức nhắc nhở Lão Hoàng Động không lên tiếng đây không phải là xuống quái Trong đống đi lão đại Có tìm được hay không khá Một chút luyện cấp nơi à mồ hôi Chiếu cố chính mình quét giá đi rồi Đem này lưỡng hải tử quên Lập tức Hoàng tuyền liền đem chính mình tỏa độ phát tới hơn bốn phút sau mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo thở hồng hộp đi tới cương thi động này vừa nhìn mộng bức rồi mẹ nhà nó mẹ nhà nó rất nhiều quái rất nhiều quái a a a lão đại ngươi quá không trưởng nghĩa đi tìm tới một cách như vậy luyện cấp bảo địa vậy mà cũng không nói một tiếng có phải hay không chúng ta không hỏi ngươi liền định nuốt một mình a rậm rạp chẳng chịp cương thi Đụng chạm lấy mạc thiếu quân cùng trí tôn bảo thoải mái điểm Hai người Gào khóc vọt tới Cẩn thận có tránh Đùng đùng một mảng lớn tia chớp bổ tới Phúc thông Hai cố thi thể nằm ở trên mặt đất Còn chưa kịp đánh quái đây Hai người bọn họ ngược lại trước bị quái vật cho quét qua Hơn 10 giây sau Tích tích tích tích Bạn tốt lan lại bắn ra tin tức Lão Hoàng Người nhà Vì sao không nói sớm à, ô, ô, ô. Lão đại Những quái vật này động biến thái như vậy À biến thái level 20 bình thường giã quái mà thôi Căn bản là không tính là biến thái Lấy mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo thực lực Một mình đấu ba Bốn con cương thi không có áp lực chút nào Nhưng là Tia chớp cương thi à Tầm xa pháp thuật đà kích à Này một mảng lớn tia chớp xẹt qua đến Đừng nói mà thiếu quân cùng trí tôn bảo là trí lực rất thấp lực người rồi. Coi như là đổi thành trí lực thuộc tính khá cao trí giả. Giống nhau là bị dây mặt hàng. Chính là hoàng tuyển. Bị một vòng kỹ năng tập hỏa đi xuống. Đều muốn ít hơn tốt mấy ngàn điểm sinh mệnh giá trị. Chứ nói chi là bọn họ. Được rồi. Vội vàng chạy trốn đến đây đi còn tới lão hoàng. Chỗ đó cũng là ngươi chính mình quét đi. Ta không đi lão đại. Ta đây không cùng ngươi tên biến thái này rồi nhớ tới kia một mảng lớn tia chớp. Hai người liền lòng vẫn còn sợ hãi. Không dám đi qua. Quét không được hay nói giỡn. Đừng bí mật. Vội vàng tới. Đến lúc đó ta cho hai người các ngươi thêm trạng thái một cái cường thân chú đi xuống. Trong nháy mắt hơn hai ngàn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Chỉ cần đừng hướng quái trong đống chui. Quét những cương thi này không có áp lực chút nào. Nhớ tới hoàng tuyển kia cường hãn phụ trợ năng lực. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo. Lấy dũng khí. Lại lần nữa hướng cương thi đồng vọt tới. Lại vừa là một cái giờ đã qua. Làm mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo vội vã chạy tới cương thi đồng thời điểm. Hoàng tuyển. Chính nhìn mình chầm chằm kinh nghiệm cách ngẩn người. Quét qua 3 giờ rồi. Quét qua ba chục triệu kinh nghiệm, nhiều như vậy kinh nghiệm, đặt tại người chơi bình thường trên người, sớm cũng không biết thăng bao nhiêu cấp, mình ngược lại tốt, bất quá mới thăng, cấp kinh nghiệm một phần trăm mà thôi, khổ bức rất. Lão Hoàng thêm trạng thái lão đại cầu cưng triều là tả, bốn tăng ít kỹ năng đánh lên đi, mạc thiếu quân cùng trí tôn bảo hóa thân siêu nhân. Xong lần này hai người học thông minh, ngay tại bên ngoài lắc lư cấu kết với ba năm chỉ cương thi từ từ quét. Hiệu suất nhưng cũng không tệ. Có hoàng tuyển gia trì man lực chú Hai người kia lực công kích phi thường sắc bén. Hợp tác đi xuống. Hơn 10 giây đánh chết một cái cương thi. Mỗi người có thể phân thưởng cách 450 điểm kinh nghiệm. Hiệu suất này. So với quét chim bay cá nhảy tăng lên không ít. huống chi. lão đại thêm một huyết chứ ngồi tính tỏa hồi phục quá chậm nhận được bạc bạc hai cấp hồi phục chú chí tôn bảo trong nháy mắt đầy máu mẹ nhà nó lão đại này này ngươi đây là cái gì chữa trị kỹ năng rời ạ lão hoàng ngươi này sữa lượng vô địch hơn ngàn điểm hiệu quả trị liệu a hai người này đừng nói gặp rồi nghe đều chưa nghe nói qua giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở trên người mình thiếu chút nữa không có kinh điệu cầm. nguyên bản yêu cầu ngồi trên đất ngồi tính tỏa gần một phút mới có thể trở về đầy sinh mệnh giá trị giờ phút này tại hoàng tuyển chỉ liệu xong hai giây đầy máu hiệu suất này không người có thể địch mà thiếu quân cùng chí tôn bảo đã vui vẻ không ngậm miệng được điên cuồng quét Ba người ở nơi này cương thi bên trong đồng điên cuồng quét lấy kinh nghiệm. Họp thành đội giúp mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo thăng cấp không dùng. Tại khói lửa chiến tranh trong thiết lập. Tuy nói họp thành đội quét giã có thể phân kinh nghiệm. Nhưng là. Nhưng cũng không là chia đều. Mà là dựa theo độ cống hiến phân phối. Liền hoàng tuyển này phát ra. liền mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo này phát ra. Tổ không họp thành đội không có phân biệt. Cho nên. Vẫn là các quét các tốt. Cứ như vậy. Từ giữa chưa đầu quét đến tràng vạng. Theo tràng vạng lại quét đến nửa đêm. Mắt nhìn thấy 12 giờ sắp lại tới. Mắt nhìn thấy có thể một lần nữa thiết lập phó bản số lần. Ba người. Mới ngừng lại. Hơn 10 giờ khổ cực quét giã thu hoạch vẫn là man phong phú. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo. Đã đồng loạt lên tới level 17, ngày mai nhất định có thể lên tới level 20 rồi. Cho tới Hoàng Tuyền, này hơn 10 giờ đi xuống cũng quét qua hơn 100 triệu kinh nghiệm. À, còn kém 10 ức. Theo tốc độ này quét xuống, lại có 10 ngày là có thể lên tới level 11 rồi nghe được Hoàng Tuyền tự lẩm bẩm. Mạc Thiếu Quân cùng Chí Tôn bảo lau một vệt mồ hôi lạnh. Trở về thành lưu luyến không rời nhìn một cách này cương thi đồng ba người chuẩn bị trở lại. Ô chờ một chút trước mắt một đạo gì tưởng đưa tới hoàng tuyền chú ý. Nhắc tới. quét qua này hơn 10 giờ. Cương thi bên trong đồng cương thi đã không có bắt đầu dày đặc như vậy. Ba người. Theo ra phía ngoài bên trong. Đã đi sâu vào đến cương thi đồng sâu mấy trăm thước nơi. Ở nơi này tối tăm không mặt trời cương thi động chỗ sâu, một đạo hào quang màu đỏ, đưa tới Hoàng Tuyền chú ý. Ô màu đỏ cấp độ truyền kỳ không đúng. Xa hơn 10 thước đây. Làm rơi đồ cũng sẽ không bảo đến nơi đó chứ sẽ là gì chứ không kém này một hồi thời gian. Hoàng Tuyền liền chọi cứng lấy cương thi, hướng đoàn kia hào quang màu đỏ chen vào. Một bước, ba bước, năm bước, đừng xem mới mời nhiều mễ. Này hơn 10 mét Hoàng tuyền dĩ nhiên chen lấn hơn 10 phút Diệt không biết bao nhiêu cương thi Mới thật không dễ dàng chen qua đi Dưới chân Một cái vu án cửa hang Chính mơ hồ lói lên tinh hào quang màu đỏ Võng du chi bất diệt Hoàng tuyển 11 chương 89 Thi vương điện gặp nạn gì đó động hoàng tuyền thử tính đụng chạm Một hồi không có hệ thống tin tức bắn ra Hiển nhiên Đó cũng không phải phó bản ẩm tàng địa đồ lão mạc tiểu bảo hai người các ngươi ở phía trên chờ ta một chút nói xong hoàng tuyền vừa nhắm mắt trực tiếp nhảy xuống hống hống hống tức giận mang theo khát máu mùi vị tiếng gầm gừ trong nháy mắt đem hoàng tuyền bao vây ngẩng đầu nhìn liếc mắt góc trên bên phải bản đồ bản đồ dấu hiệu theo nguyên bản cương thi động biến thành thi vương điện Thi vương điện thi vương giã ngoài bốt hoa ha ha ha hoàng tuyển đã thấy đầy đất bảo vật cùng lượng lớn kinh nghiệm. Sông không đứng lên rồi. chung quanh, rậm rạp chẳng chịt, hình thể kinh người quái vật đã đem hoàng tuyển vây lại. Ngẩng đầu nhìn lên. Thi vương. Thi vương. Đầy mắt nhìn lại tất cả đều là thi vương. Hoàng tuyển bối rối. Mẹ nhà nó. Làm sao sẽ nhiều như vậy bút toàn bộ bản đồ. Giói mắt có thể nhìn đến địa phương Quái vật kia Bất ngờ tất cả đều là thi vương Anh cánh tay bình thường độ lớn xích sắt nắm trong tay Răng nanh răng nhọn Toàn thân mọc đầy màu xanh biết quái mao. Kia vóc người Có tới cao 3 mét Vừa nhìn chính là lực lượng kinh người ta hỏa. Đúng như dự đoán đoàng đoàn đoàn Liên tiếp giày đặc tiếng đánh đập theo hoàng tuyển trên người nổ đi ra 121, 130, 118 Trong nháy mắt, rầm rạp chẳng chịp tổn thương con số theo hoàng Tuyền đỉnh đầu thoát ra Vừa nhìn thấy kia tổn thương con số, hoàng Tuyền ra đầu nhất thời Tây Sần Phá vỡ rồi Những thứ này thi vương Đòn công kích bình thường vậy mà phá vỡ rồi hơn 270 điểm lực phòng ngự vật lý A Vậy mà cũng sẽ bị phá vỡ nhìn kia tổn thương con số Những thứ này thi vương lực công kích Rõ ràng đã vượt qua rồi 400 điểm Không được nhìn đến chính mình chợt giảm xuống thanh máu Hoàng tuyền lại vừa là cả kinh Hơn trăm điểm thương tồn a Ngay trong nháy mắt này Có tới hơn 20 con thi vương đối với hoàng tuyền phát động đà kích Đánh ra tổn thương Đã vượt qua rồi 250 không điểm Thêm huyết bạch một lần xuân chú Âm âm bùng nổ đem nồng nặc sinh mệnh năng lượng quán chú vào hoàng tuyền trong cơ thể không đủ mới hơn 1.300 điểm mà thôi lại tới nhưng là ngay tại hoàng tuyền mới vừa sơ lên pháp trưởng ngay tại hoàng tuyền mới vừa chuẩn bị muốn phóng ra lần thứ hai xuân chú thời điểm đoàn đoàn đoàn thi vương lần thứ hai tập hỏa đà kích âm âm hạ xuống chỉ là trong nháy mắt Liền đem hoàng tuyển thanh máu đánh tới nửa huyết. Ti tuy hoàng tuyển ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những thứ này thi vương. Chẳng những lực công ích cao. Kia tốc độ công kích Cũng không bình thường tuy nói cầm là trọng võ. Nhưng là. Kia tốc độ công kích rõ ràng đã vượt qua rồi một. Năm giây lần. Không ổn hoàng tuyển trong lòng chỉ là tính toán. Liền coi như ra. Chính mình hồi phục chú. Số vào chẳng bằng số ra. Còn như vậy đánh xuống mà nói. Không bao lâu chính mình cũng sẽ bị đám này thi vương vây công tới chết. Lách người vừa dùng hồi phục chú cho mình thêm huyết. Hoàng tuyển một bên kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Muốn tìm được một con đường lùi. Nhưng là. Này thi vương trong điện. Loại trừ chóp đỉnh cao hơn 20 thước cửa hang kia bên ngoài. Vậy mà căn bản là không có đường ra miệng. Rời à chẳng lẽ muốn để cho tiểu gia ta bay ra ngoài bay ra ngoài hiển nhiên là không thể nào Đáng ghét. Sớm biết liền giữ lại kia trương hồi thành quyển trục rồi hồi thành quyển trục hoàng tuyền muốn cũng quá đơn giản Đừng nói không có hồi thành quyển trục rồi Cho dù có Cũng vô dụng Vật kia chỉ có tại không phải trạng thái chiến đấu mới có thể dùng Lúc chiến đấu Căn bản cũng không có thể trở về thành Đoạn đoàn đoàn Nóng này thi vương tiếp tục hướng về hoàng tuyền phát động tập hỏa đà kích. Xích sắc kia cơ múa vừa nhanh vừa mạnh đánh hoàng tuyền là sinh mệnh giá trị cuồng xuống. Thêm huyết thêm huyết hoàng tuyền liều mạng dùng hồi phục chú cho mình thêm huyết. Nhưng là. Số vào chẳng bằng số ra. Hồi phục chú hiệu quả trị liệu. So với thi vương phát ra năng lực. Rõ ràng cho thấy thấp một ít. Thêm huyết. Hàng huyết. Lại thêm huyết Lại hàng huyết Máu kia cái quanh quần điểm Càng ngày càng thấp Đã rơi vào rồi nửa huyết trạng thái Tuy nói nửa huyết trạng thái còn có hơn 3.000 điểm sinh mệnh giá trị Nhưng là Đừng quên Đám này thi vương một vòng tập hỏa đi xuống Ước chừng có thể đánh ra 250 không điểm thương tổn Chỉ cần hoàng tuyển sinh mệnh giá trị thấp hơn 250 không điểm Căn bản là không kịp thêm máu. Trực tiếp liền mì dây. 290 không. 270 không. 250 không. Rời ả nhìn đến tánh mạng mình giá trị một đường cuồng té 250 không điểm. Hoàng tuyền đáy lòng. Hoàn toàn lạnh lẽo. song đời. Lần này ngỏm củ tỏi rồi. Đối với người chơi khác tới nói chết đến một lần rơi xuống 10% kinh nghiệm cũng không tính quá nghiêm trọng. Nhưng là Hoàng tuyển thăng cấp kinh nghiệm nhưng là 30 ớt A Đây nếu là chết đến một lần Vậy coi như là ba ớt kinh nghiệm không có Tổn thất này Biển rồi đi rồi Chống lại vô lực chống lại Kia phản kích đà loa Theo tiến vào thi vương điện đến bây giờ liền không có đình chỉ qua xoay tròn Nhưng là Kia tổn thương Đánh vào thi vương trên người Bất quá mới vừa 200 điểm ra đầu mà thôi. Đánh tới hiện tại. Những thứ này thi vương thanh máu. Giảm liền 10% cũng không có. Gánh không được. Phát ra cũng không đủ. Chiến đấu này không có cách nào đánh. Âm lại một đợt tập hỏa đà kích phủ xuống. Hơn 20 sợi xích sắt giống như là tử thần hạ xuống nhà tù đem hoàng tuyền gắn vào bên dưới. Đoàn đoàn đoàn. Hoàng tuyển sinh mệnh giá trị chỉ, chỉ là trong nháy mắt, liền bị thanh trừ sạch sẽ. Không chỉ là bị thanh không. Hoàng Tuyền thi thể còn bị tát bay. Bay ồ người ở giữa không chung, hoàng Tuyền sửng sốt. Không đúng. Không phải sau khi chết liền tiến vào linh hồn trạng thái sao vì sao tiểu gia ta còn có thể hoạt động đây ồ mẹ nhà nó không có chết hoa ha ha ha không chết. Kia sinh mệnh giá trị bất ngờ còn có 13 điểm. Tuy nói chỉ có 13 điểm. Đó cũng là còn sống cá chép bảy màu thần thú trời sinh kỹ năng trung thành hộ chủ. Giúp hoàng tuyển tiếp nhận được rồi trí mạng nhất một đòn. Một kích này là trong đó một cái thi vương kích động kỹ năng man lực một đòn. Này man lực một đòn chẳng những lực công kích cường hãn còn bổ sung thêm đánh bay hiệu quả. Tổn thương bị cá chép bảy màu đối phó. Đánh bay hiệu quả nhưng thật sự rơi vào hoàng tuyền trên người đem hoàng tuyền lăng không quất bay. Bất quá. Lần này đánh bay nhưng cũng cho hoàng tuyền cơ hội thở dốc Thêm huyết một lần xuân chú. Trợ giúp hoàng tuyền trở về hơn 1.300 điểm sinh mệnh giá trị. Khiến hắn kia trống không thanh máu. Nhiều hơn một đoạn màu đỏ. Không đủ. Nhớ tới thi vương kinh khủng kia lực công kích. Hoàng tuyền biết rõ. Này 1.300 điểm sinh mệnh giá trị Căn bản cũng không đủ Còn chưa đủ thi vương một vòng tập hỏa đây Tiếp tục thêm huyết ngay tại hoàng tuyền sơ lên pháp trường Muốn lại tới một lần xuân chú thời điểm Ẩm lăng không phi hành hoàng tuyền hạ cánh Chưa tính là hạ cánh, là đụng tường rồi Thi vương này man lực một đòn Hãy cùng đánh bóng chày giống nhau Trực tiếp đem hoàng tuyền theo thi vương điện vị trí trung ương rút được trên tường. Phanh đụng tường. Phanh rơi xuống đất. Vèo bất chấp trên người kia tan nát cõi lòng đau. Hoàng tuyền đột nhiên từ dưới đất nhảy lên. Nhấp tay chính là một lần xuân chú. Ngay tại hồi phục chú tức thì phóng ra thời điểm. đoàng đoàn đoàn. Thi vương môn tập hỏa đà kích hạ xuống lần nữa. Xong đời nhìn đến này hồi xuân chú rõ ràng so với thi vương tập hỏa đả kích chậm một nhịp, Hoàng Tuyền đáy lòng lại lần nữa chợt lạnh, hơn 1300 điểm sinh mệnh giá trị, căn bản là gánh không được thi vương một vòng tập hỏa. Đúng như dự đoán, trong nháy mắt, Hoàng Tuyền thanh máu lại lần nữa bị thanh trừ sạch sẽ. Lần này cũng không có cá chết bảy màu hỗ trợ. Kia trung thành hộ chủ Mỗi ngày, cũng chỉ có thể kích động một lần. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 11 chương 90 phút lớn mạng lớn ba lô không đủ lớn ngay tại hoàng tuyển cho là lần này là khó thoát tại kiếp rồi thời điểm. Bạch một lần xuân chú, từ trên trời hạ xuống, đem hoàng tuyển kia thiếu hụt thanh máu, lại lần nữa chống lên. Không có chết vậy mà không có chết hơn 1.300 điểm sinh mệnh giá trị. Vậy mà đối phó hơn 20 con thi vương đã kích ổ a không có hơn 20 con rồi. Tổng cộng cũng liền hơn 10 con mà thôi. Nhưng nguyên lai like ạ, thi vương kia một man lực một đòn phóng ra thật sự là thật là khéo. Lại trực tiếp đem Hoàng Tuyền theo thi vương trong đống quất bay đến chân tường lên. Giờ phút này, dựa lưng vào vách tường, Hoàng Tuyền phải đối mặt thi vương. Số lượng chợt giảm một nửa. Nguyên lai like một vòng tập hỏa có thể đánh xuống hơn 2.500 điểm sinh mệnh giá trị. Bây giờ. Cũng bất quá mới đánh dùng hơn 1.200 điểm mà thôi. Cũng vì vậy. Mới vừa rồi kia hồi phục chú hồi phục hơn 1.300 điểm sinh mệnh giá trị. Để cho Hoàng Tuyền gắng gượng đối phó này một làn sóng tập hỏa. Sau một khắc. Hơn 10 chỉ thi vương lại lần nữa phát động tập hỏa đà kích. Như cũ không chết. Bây giờ hồi phục chú. Trực tiếp nhìn ép thi vương đà kích. Tăng tăng tăng. Bất quá mấy giây thời gian. Sẽ để cho hoàng tuyển sinh mệnh giá trị. Chống được mắc chỉ số. Xem như đối phó. Liên tục hai lần kinh sợ. Hoàng tuyển tiểu trái tim thiếu chút nữa không chịu nổi này tàn phá. Rời ạ. Cũng còn khá tiểu ra ta phúc lớn mạng lớn. Bằng không. Hôm nay liền bị các ngươi cho họ họ chết hắc hắc. Thế nào? Vẫn là tiểu gia ta bản lĩnh đại đi. Cho ta đem bảo vật hết thảy tuôn ra đến đây đi phản kích đà loa. Chuyển âm cuồng bảo gió lúc. Ở nơi này thi vương trong điện. cuốn mà lên. Vây công hoàng tuyển thi vương chưa đủ 13 chỉ. Cũng vì vậy. Thi vương một vòng tập hỏa. Còn vô pháp kích động phản kích đà loa yêu cầu hai làn sóng tập hỏa. Yêu cầu 3 giây thời gian. Tài năng kích động một lần phản kích đà loa. Không liên quan. Khói lửa chiến tranh chiến đấu đặc điểm. Quyết định người chơi chỉ cần có thể gánh nổi. Chỉ cần năng lượng giá trị đủ. liền tuyệt đối không sợ bỏ đi háo chiến. song nghề nghiệp hệ thống hoàng tuyển. 6 giây chung thời gian. Ước chừng có thể hồi phục 10 điểm năng lượng giá trị. Phản kích đà loa tiêu hao hai điểm. Mỗi giây làm phép một lần tiêu hao 6 điểm. Vẫn còn dư lại hai điểm. Dư giả. Huống chi. Coi như trí giả hoàng Tuyền Năng lượng giá trị đạt tới cấp 4 sau. Có 10% tỷ lệ làm phép không tổn hao gì hao tổn. Hơn nữa thần khí mạnh đức kiếm 10%. Vậy coi như là 20% rồi. Đắc như thế. Hoàng tuyển năng lượng giá trị. Đãi đa số thời gian đều là bảo trì tại 10 điểm. 10 điểm. Đây chính là năng lượng giá trị cấp 4 trạng thái. Đã kích phát thể giả phòng ngự đại sư hiệu quả. Để cho hoàng tuyển bị động giảm thương 10%. Đáp như thế. Gánh này hơn 10 chỉ thi vương càng là dễ dàng có thừa. Còn có thể thỉnh thoảng lấy ném ra mấy nổ lôi chú. Suy yếu một hồi những thứ này thi vương sinh mệnh giá trị. Kết quả là. Ở nơi này thi vương trong điện, gió lúc cuồng vũ, nổ lôi gầm thép, chữa trị thánh quang, lói lên không ngừng. Những thứ này thi vương, lượng máu rất nhiều, có tới hơn 3 vạn điểm. Hơn 3 vạn điểm A. Phản kích đà loa 3 giây tài năng gích động một lần. Một lần đánh dùng 200-200 điểm thương tổn. Sát thương bất quá mới 130 điểm mà thôi. Chiếu cái này tiết tấu đánh xuống được 4 phút tài năng đánh chết một làn sóng thi vương quá chậm. Tốt tại còn có nổ lôi chú. Trong tay biến ảnh chi giao. Không ngừng biến ảnh hình thái. Thêm huyết sẽ dùng ánh sáng pháp trưởng. Nổ lôi sẽ dùng lôi minh pháp trưởng. Cho tới tam xoa khích. Căn bản là không rút ra được thời gian rảnh dùng. Thần khí uy lực cuối cùng phóng thích ra ngoài. chỉ là một cái pháp trường giữa hoán đổi sẽ để cho hoàng tuyền như hổ thêm cánh kia hơn 400 điểm lực công kích vật lý vừa có thể chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu có thể chuyển hóa thành lôi hệ pháp thuật tổn thương xem như tỷ lệ lợi dụng đạt tới tối đại hóa chiến đấu tại tiếp tục một phút hai phút ba phút âm tại hoàng tuyền kia cuồng phong bảo vũ bình thường thế công xuống coi như là hơn ba vạn điểm sinh mệnh giá chỉ thi vương cũng là không chịu nổi, đồng loạt ngã trên đất hơn 10 chỉ thi vương. Đồng thời đại bảo vật kia phẩm đầy ép đầy đất một tầng ship một tầng phát đạt, không nói khác chỉ là cá chép bảy màu trong nháy mắt đó nhặt lên kim tệ liền có tới hơn ngàn mai, này tỷ lệ rơi đổ kinh người. Thật sự là kinh người. Nhưng là... Một vấn đề khác xuất hiện. Hoàng tuyển ròm trên đất kia một đống lớn bảo vật, một mặt khổ bức. Rời ạ, ba lô lại nếu không đủ dùng rồi đây là rõ ràng. Chỉ là này hơn mười chỉ thi vương tuôn ra tới đồ vật cũng đủ để đem hoàng tuyển ba lô hoàn toàn nhét đầy. Nhìn thêm chút nữa thi vương trong điện nói ít cũng phải có mấy trăm con thi vương bầy, ba lô đủ dùng mới là lạ. Mỗi người à... Hoặc là sẽ không ra đồ vật. Vừa ra liền trực tiếp xanh phá ba lô Hệ thống. Người nhà cũng quá hố cha đi ngay tại hoàng tuyển hướng về phía hệ thống cuồng quét ngón giữa thời điểm. Đoàn đoàn đoàn. Một vòng mới thi vương, vọt tới. Một vòng mới chiến đấu, một lần nữa vang rồi. Nhặt đồ vật không rảnh lượm hoàng tuyển khí, sắp hộp máu. Tích tích tích tích. Bạn tốt lan đột nhiên vang lên. Lão đại. Phía dưới gì đó cái tình huống à đồng im lặng đây lão hoàng Còn sống không còn sống mà nói chi một tiếng chi Đem mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo kêu đi xuống hỗ trợ chứa đồ vật hoàng tuyển vừa định kêu hai người bọn họ Nhưng lại dừng lại Không được Này lưỡng gia hỏa thuộc tính kém như vậy Một khi rơi đến thi vương trong đống Nhất định là cách chết cho nên Chiến đấu gián đoạn hoàng tuyền vội vã trả lời một câu bên trong nguy hiểm chờ ta dẫn ra quái các ngươi lại xuống tới này nhất đằng liền đợi chừng nửa giờ nửa giờ hoàng tuyền tàn sát trên trăm con thi vương để cho nguyên bản rậm rạp chẳng chịt thi vương bầy. lộ ra thưa thớt lên dẫn quái mở rộng bước chân hoàng tuyền bắt đầu dẫn đám này thi vương vòng vo cũng còn khá Hoàng Tuyền bén nhảy thuộc tính rõ ràng so với cái này quần thi vương cường lên không ít, dẫn quái không có áp lực chút nào. Tiêu xài không tới một phút. Thi vương trong điện thi vương. liền bị hoàng Tuyền tất cả đều dẫn đến một bên. Trong đại điện. Chống chỗ đi ra. Xuống đây đi ở phía trên đợi đát lâu mà thiếu quân cùng chí tôn bảo. Giống như là đội viên đội cảm tử bình thường chọi cứng lấy cương thi quần công đánh. Tại sắp chết bên mờ. Nhảy vào bên trong động. Này vừa vào động Hai người mộng bức rồi Mẹ nhà nó Lão Hoàng Gì đó cái tình huống a, a. Rất nhiều trang bị Rất nhiều trang bị Tràn đầy một chỗ a Đặc biệt là Hoàng Tuyền Nguyên bản đứng cái kia nơi chân tường Bảo vật tre ở cùng nhau Cũng không biết xếp rồi mấy tầng rồi Nếu không phải cá chép bảy màu hỗ trợ nhặt kim tệ Tên kia càng được dày Nhặt đi thi vương đều bị hoàng tuyển cho dẫn đi Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo an toàn vô ưu Đắc ý ở nơi đó nhặt trang bị Ô ta đi lão đại Là level 30 sử thi trang rời ạ Tại sao không phải level 20 a? Đang cần level 20 trang bị đây ô ô ô Hố cha a! Bực này cấp nhảy cũng quá nói chuyện vớ vẩn chứ Người nào nói không phải sao Bên ngoài đám kia cương thi bảo rơi đều là chút ít level 10 rác rưởi trang bị. Kết quả ngược lại tốt. Đám này thi vương. Trực tiếp liền rơi xuống level 30 trang bị. Trung gian cách kia level 20. Đoán chừng là bị hệ thống cho nuốt riêng. Lưỡng khổ bức 2 tử. Vốn đang định cho chính mình chọn một bộ level 20 trang bị đây. Lần này không cần chọn. Hết thảy hướng trong túi đeo lưng tắt đi. Bỏ vào bỏ vào các bất động. Đều là tân thủ thôn mua rác rưởi ba lô Tổng cộng mới 30 cách mà thôi. Trên đất này một đống lớn bảo vật. Đừng nói nhặt xong rồi. Có thể nhặt lên 10% cũng là không tệ rồi. Này còn phải là quan tròn lựa cấp độ xử thi. Cấp độ xử thi trở xuống. Nhặt đều không nhặt. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 11 chương 91 phát đại tài rồi thật hẳn là gọi mấy người đến giúp đỡ mắt nhìn thấy trên đất một đống lớn bảo vật nhưng nhặt lên. Mạc thiếu quân buồn bực tới một câu. Người nào nói không phải sao. Đây nếu là đi lên cách khoảng 100 người coi như nhặt không xong, nhặt thất thất bát bát vẫn là không có vấn đề. Đáng tiếc. Cũng chỉ có này khổ bức tổ ba người. Thật ra. Này thi vương điện. Bản đồ Còn là vì đại hình đoàn đội chuẩn bị Nhiều như vậy thi vương Mạnh mẽ như vậy đà kích Đừng nói một hai người chơi rồi Đi lên mười cách tám cách cũng không vai diễn Nhưng là Hết lần này tới lần khác tự ra rồi hoàng tuyền như vậy tên biến thái Dĩ nhiên lấy sức một mình đối phó thi vương đà kích Chẳng những đối phó Còn đem thi vương cho làm chết Còn một đám một đống lớn, kết quả là, tuôn ra tới đồ vật, nhặt không đứng lên rồi. Lão hoàng, đừng giết rồi, giết cũng nhặt không được, lãng phí đúng vậy. Lão đại, đem đất lên những thứ này nhặt đi nhặt đi trở về được rồi. Nên cài phó bản rồi trở về hoàng tuyền lắc đầu một cái. Còn có trên trăm con thi vương đây, còn có một đống lớn bảo vật đây. Há có thể cứ như vậy lãng phí hết rồi Tiếp tục giết 10 phút 20 phút 30 phút Tại mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo Nhàm chán chờ đợi 40 phút trôi qua Khi cuối cùng một cái thi vương bị đánh chết Khi cuối cùng một đống lớn bảo vật bị tuôn ra Thi vương điện khôi phục bình tĩnh Cũng chỉ còn lại có ba cái nhìn chằm chằm đầy đất bảo vật thở mạnh khổ bức Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo thở mạnh là bị này đầy đất bảo vật buồn hoàng tuyền thở mạnh thì thuần túy là mệt mỏi đây chính là mấy trăm con thi vương cũng không phải là mấy trăm con heo giết nhưng là phí đi hoàng tuyền không ít công phu đây sơ qua nghỉ ngơi hoàng tuyền bắt đầu từng món một trang bị bị hoàng tuyền nhét vào ba lô hai mươi cái ba mươi cái bốn mươi cái vẫn còn nhặt trong trước mắt trên trăm trang bị bị hoàng tuyển cho nhét vào ba lô mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo mộng bức rồi mẹ nhà nó lão đại ngươi vác bao là bao nhiêu cách như thế lượm nhiều như vậy mỗi ngươi a ta nói ngươi tại sao phải đem những này thi vương giết hết đây cảm tình ngươi có vô hạn ba lô a vô hạn ba lô dám vô hạn ba lô bảo bảo trong lòng khổ a Gặp phải biến ảo chi giao cùng mạnh đức kiếm này hai cây thần khí. Đời này coi như là rớt xuống hố. Bảo bao nhiêu trang bị cũng không đủ bọn họ nuốt. Gì đó tinh phẩm trang ác. Gì đó sử thi trang ác. Chỉ cần là trang bị, hết thảy ném cho biến ảo chi giao. 300, 400, 500, tiêu xài hơn nửa canh giờ. Chó liếm dầu mè bình thường đem trên mặt đất sở hữu trang bị dọn dẹp sạch sẽ Này biến ảo chi giao thần khí kinh nghiệm Cuối cùng là tăng tới rồi 1.000 điểm trở lên Nhưng là 10.000 điểm A Này biến ảo chi giao khoảng cách thăng level 20 Còn kém gần 900 không điểm thần khí kinh nghiệm đây Đường còn rất dài lấy đây Trên đất sạch sẽ rất nhiều Kim Tệ đều bị cá chép bảy màu dây xong rồi. Trang bị lại bị hoàng Tuyền cho họ họ xong rồi. Còn lại đơn giản chính là chút ít sách kỹ năng cùng đạo cụ loại hình rồi. Cũng nhiều. Cấp độ sử thi sách kỹ năng còn không có nhặt xong đâu. Hoàng Tuyền ba lô liền bị chất đầy. Hai người các ngươi. Trong túi đeo lưng có phải hay không còn có trang bị. Đều vứt bỏ. nhặt sách kỹ năng à ta nhặt cũng đều là song thuộc tính lực lượng trang bị còn có một cách ba thuộc tính lực lượng trọng võ cũng đều là cực phẩm a cực phẩm cọng lung vứt bỏ. nhặt sách kỹ năng tại hoàng tuyền độc tài dưới sự thống trị mà thiếu quân cùng chí tôn bảo đau khổ cách khuôn mặt đem thật vất vả chọn lựa ra lực người cực phẩm giả bộ vứt trên đất Chọn một đống lớn dường như đắt tiền nhưng căn bản không dùng được cấp độ sử thi sách kỹ năng nhét vào. Cho tới những thứ này cực phẩm lực người trang bị đều không ngoại lệ cũng bị biến ảo chi giao cho họ họ xong rồi. Ba thuộc tính lực lượng trọng võ A. Vẫn là level 30 A. Đây nếu là cầm đi ra bên ngoài. Tuyệt đối có thể để cho lực người điên cuồng đến mất lý trí. Đáng tiếc. Lần này được rồi. Ba người trong túi đeo lưng, tất cả đều chất đầy cấp độ sử thi sách kỹ năng. Trở về thành. Ừ, trở về thành ba người, ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn một chút ngươi trợn tròn mắt. Lão đại. Dường như. Thật sống như. Đại khái. Chúng ta không trở về được lão hoàng. Bay một cách nhìn một chút bay hoàng tuyển nhìn một chút kia cao hơn hai mươi thước cửa hang. Một mặt mộng bức. Hai người tắc ngươi, chớ ngu đứng tìm kiếm khắp nơi một hồi, nhìn một chút có hay không ra ngoài đường lập tức. Ba người ở nơi này thi vương trong điện tìm kiếm khắp nơi, sờ góc tường ác, đạp đất bàn ác, móc hút tường ác. Cơ hồ dùng khắp cả sở hữu thủ đoạn, dĩ nhiên không có tìm được ra ngoài biện pháp. Lau ba người, chán nản ngồi dưới đất, không biết làm sao rồi. Ô chính buồn bực đây trên đất một món vật phẩm đưa tới hoàng tuyền chú ý. Sở dĩ đưa tới hắn chú ý là bởi vì này vật phẩm hắn đã từng thấy qua. Vẫn một quyển sách kỹ năng đem vật này nhặt lên vừa nhìn. Ha ha ha, ha hoàng tuyền cười như điên. Hồi thành quyển trục sử dụng sau có thể trở lại tới gần đây chủ thành đạo này cổ giới hạn với không phải trạng thái chiến đấu sử dụng. Đây thật là buồn ngủ đưa gối a. Đang lo như thế trở về đây đúng dịp Này thi vương vậy mà tuôn ra hồi thành quyển trục Này có thể là đồ tốt a Chạy trốn toàn dựa vào thứ này Lại một nhìn Càng vui vẻ Trên đất Loại này hồi thành quyển trục Có tới mấy trăm tấm Nhìn tình hình này Thật giống như mỗi một con thi vương đều nhất định sẽ tuôn ra một chương Nhặt hồi thành quyển trục ra lệnh một tiếng mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo cũng vứt bỏ một quyển sách kỹ năng bắt đầu điên cuồng nhặt hồi thành quyển trục nhưng là nhặt tấm thứ hai thời điểm hoàng tuyền trợn tròn mắt ba lô đã đầy nhặt thất bại lại đầy nhìn kỹ một chút hoàng tuyền nổi giận này phá hồi thành quyển trục vậy mà không thể trồng chất một chương hồi thành quyển trục dĩ nhiên cũng làm muốn chiếm đi một cách ba lô lan chỗ trống hố cha a muốn mượn cơ hội này chứ đừng một nhóm hồi thành quyển trục mơ mộng là tan vỡ buồn sầu a nhưng là ngay tại hoàng tuyền buồn sầu thời điểm chí tôn bào thét một tiếng kinh hãi vang lên mẹ nhà nó lão đại ngươi xem ta nhặt được cái gì một trương tựa như hồi thành quyển trục đạo cụ xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt hồi thành quyển trục không phải Đây là hồi thành quyển trục hắn bánh trong truyền thuyết hồi thành quyển trục bản vẽ. Hồi thành quyển trục bản vẽ, sử dụng đạo này cổ sau, có thể học được chế tạo hồi thành quyển trục. Ta đi. Phát. Phát. Phát tài nhìn đến này tấm bản vẽ. Hoàng tuyển phảng phất như là thấy được một tòa kim sơn. Này có thể là đồ tốt a Keo thiệt hệ thống. Căn bản cũng không bán ra hồi thành quyển trục. Cũng vì vậy... từ đầu đến giờ người chơi trở về thành hoặc là dựa vào hai cách đuổi chạy hoặc là liền dứt khoát chết trở về chỉ một điểm này lên người chơi không biết thăm hỏi hệ thống bao nhiêu lần đây nếu là có thể nhóm lớn lượng chế tạo hồi thành quyển trục kia kim tệ há chẳng phải là cuồn cuộn mà tới coi như không chế tạo hồi thành quyển trục coi như là bán bản vẽ đó cũng là lời nhiều ăn tìm vội vàng tìm Nhìn một chút có còn hay không bản vẽ hoàng tuyền Điên rồi. Theo này hồi thành quyển chụp bản vẽ so ra. Kia một ba lô cấp độ sử thi sách kỹ năng liền giấy nháp cũng không sánh nổi. Ném. Hết thầy vứt bò. Trên mặt một ba lô hồi thành quyển chụp bản vẽ kia mới kêu thoải mái đây ba cái chuột chuỗi đất. Ở nơi này thi vương trong điện. Điên cuồng tìm. Thật đúng là tìm được. Này mấy trăm con thi vương. Vậy mà tuôn ra hơn 30 tấm bản vẽ. Bất quá. Cũng không phải là tất cả đều là hồi thành quyển trục bản vẽ. Còn có kim sang dược cách điều chế. Hai cốt đao bản vẽ. Thi vương dây truyền bản vẽ chờ một chút. Ngổn ngang một đống lớn. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 11 chương 92 đòi tiền không biết xấu hổ đều là rất không tồi bản vẽ. Bất kể là thuốc men vẫn là trang bị. Chính là lập tức người chơi cần vật liệu, một khi chế tạo ra được, cũng có thể mang đến lời. Trở về thành ba cái phát phát tài ra hỏa quay trở về đế đô. Bản vẽ về ta, sách kỹ năng về hai người các ngươi, giải tán này chia của phân cũng đủ dứt khoát. Dứt khoát mà thiếu quân cùng trí tôn bảo đã kinh điệu cầm. Lão Hoàng, ngươi là nói, những thứ này sách kỹ năng đều đưa chúng ta rồi hả lão đại. Hiệt giả cái này còn có thể là giả có ra trong cửa hàng còn có hơn 60 bản cấp độ xử thi sách kỹ năng không có xử lý xong đây. Ai có thời gian đi chỉnh những thứ này rác rưởi đồ vật. Đưa người. Trực tiếp đưa người. Ngược lại những bản vẽ này chính là Hoàng Tuyền cần vật liệu hết thảy bị hắn cầm đi. Bên này. Hoàng Tuyền đắc ý có lấy sau lưng một ba lô bản vẽ trở về cửa hàng rồi. Bên kia. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo vừa thương lượng Vừa vạn luyện cấp cũng luyện mệt mỏi Bày sạp bán sách kỹ năng đi Kết quả là Hai người kia liền bước từ từ ở nơi này đại quảng trường lên Một bên tìm kiếm chống không gian hàng Một bên tra xếp cấp độ sử thi sách kỹ năng giá cả Hơn 10 phút sau a, Mạc đại ca chúng ta hay là đi cày phó bản đi Mồ hôi đi, đi trước kho hàng đem sách kỹ năng tồn, sau đó phải đi cày phó bản bán cọng lông tuyến A. Trong gian hàng rất ít có bán cấp độ sử thi sách kỹ năng. Giá cả còn đắt hơn vượt quá bình thường. Căn bản là không có giá trị tham khảo. Hai người này cũng coi là thấy rõ rồi. Này cấp độ sử thi sách kỹ năng. Hiện giai đoạn căn bản là không bán được tốt giá cả đi. Muốn đổi kim tệ. Kia phải đợi sau đó Cho nên quét bản đi nhưng là Lão đại Dẫn chúng ta quét bản chứ lão hoàng Đã hơn 2 giờ rồi Quét bản đi không rảnh Chính mình quét đi câu trả lời này Thiếu chút nữa không đem mà thiếu quân cùng chí tôn bảo cho tức sỉu, Có đi hay không không đi thật không đi không đi Hai người này thảo luận một chút Trước không quét chính mình phó bản rồi Đi trước hóa làm một xuống trợ giúp. Quét quét một cái quan vũ đồ tín nhiệm lại nói. Nhưng là. Chờ hai người bọn họ thật vất vả chạy đến phó bản nhân viên quản lý nơi đó. Một nhìn nổi giận. Kia hoàng tuyền đang đứng tại thạch thú pho tượng lên. Một mặt đắc ý kêu la bán phù trợ ác. Bán phù trợ ác. Thần phụ trợ không giải thích thêm thể tăng lực 500 kim. Già trẻ không gạt người này. Trong miệng. Nói không sảnh điều này cũng tốt chạy nơi này bán phụ trợ tới. Lão Hoàng. Người nhà bán cọng lông phụ trợ a Có còn hay không điểm cao thủ giác ngộ a lão đại? Chớ bán phụ trợ rồi. Chúng ta đi quét bản đi không đi. Kiếm tiền kiếm thoải mái lấy đây. Lên giá. Đây đắt là khói lửa chiến tranh ngày thứ ba. Đi qua hai ngày tích lũy. Người chơi trong tay kim tể đã tích góp không ít. kết quả là Hoàng Tuyền thảo luận một chút, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 500 kim. Nhưng là coi như là tăng tới rồi 500 kim, tới mua trạng thái người chơi vẫn là nối liền không dứt. Đặc biệt là tối hôm qua nếm được qua ngon ngọt những thứ kia người chơi, sớm đã sớm chuẩn bị xong kim tệ, sẽ chờ Hoàng Tuyền xuất hiện, bán trạng thái, cuồng bán Hoàng Tuyền chủị lạc. Là... Hoàn toàn làm phát bực rồi mà thiếu quân cùng chí tôn bảo. Mẹ nhà nó. Lão Hoàng. Ngươi nhà trang bị cũng không thiếu. Kỹ năng cũng không thiếu. Ngươi kiếm nhiều kim tệ như vậy làm cái gì? Lấp một phần A. Lão Đại. Chúng ta vẫn là quét bản đi thôi. Ngươi xem một chút ngươi đẳng cấp. Kim tệ nhiều hơn không dùng. Cái này thì nổi giận. Nói cái gì không được. hết lần này tới lần khác sách cấp bậc hoàng tuyển nổi giận đùng đùng đối với hai người này hết không đi ma quan vũ mao hạt đậu đại vương ca coi như là muốn quét cũng quét hoa đà không đi ghim tể nhiều hơn không dùng ca nhàn dối không chuyện gì đếm chơi đùa được không được hoàn toàn chui tiền trong mắt đi rồi mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo chỗ mắt nhìn nhau lắc đầu cười khổ chính mình quét bản đi rồi tiếp tục bán bên trong túi đeo lưng kim tệ tại tăng vọng năm chục ngàn một trăm ngàn hai trăm ngàn tại sao như thế không biết xấu hổ kiếm tiền không có biện pháp a nghèo thời gian trở lại nửa giờ sau cóng lấy sau lưng một túi đeo lưng lớn bản vẽ hoàng tuyền quay trở về chính mình cửa hàng liền muốn chuẩn bị khởi công nhưng là một cái vấn đề xuất hiện Này bản vẽ, nếu là chính mình học tập mà nói, sẽ chiếm dùng một cái kỹ năng lan chỗ trống Không có lời lắm, cực lớn không có lời lắm Đúng như mạc thiếu quân nói Hoàng tuyển không thiếu trang bị Không thiếu kỹ năng Tự nhiên cũng sẽ không thiếu tiền Này muốn là để kiếm tiền lãng phí một cái kỹ năng lan chỗ trống Thật to không có lời lắm Cộng lại tới cộng lại đi, này bản vẽ cũng chỉ có thể giao cho tiểu nhị học tập Tiểu nhị đúng Mở cửa hàng chỗ tốt, không chỉ có riêng là mua bán đồ vật đơn giản như vậy Mỗi gian phòng cửa hàng Có thể chiêu mộ hai gá tiểu nhị Này hai gá tiểu nhị Chẳng những có thể hỗ trợ xử lý cửa hàng làm ăn Còn có thể học tập sinh hoạt loại kỹ năng Giúp người chơi chế tạo sản phẩm Chỉ một điểm này kia một triệu mua cửa hàng đầu nhập liền cực kỳ đáng giá rồi. Nhưng là. Lại một cái vấn đề xuất hiện. Phẩm cấp ban đầu vì vội vàng mở tiệm. Hoàng tuyển thuê hai gã vật phàm tiểu nhị. Này vật phàm tiểu nhị ngộ tính quá kém. Căn bản là họp không được kỹ năng. Phải lương phẩm trở lên. Hơn nữa. nay tạm thời thuê mướn tiểu nhị. Kỳ hạn chỉ có một tháng. Đây nếu là học được chế tạo hồi thành quyển trục lại bị hệ thống thu về. Khóc đi thôi. Cho nên. Thảo luận một chút. Hoàng tuyển dự định mua đức tiểu nhị. Mua đức tên này tính toán coi như cả đời đều thuộc về có ra cửa hàng rồi cũng sẽ không bị hệ thống thu về. Nhưng là. Mua đức là muốn tiêu tiền A. liền này vật phàm tiểu nhị. Nguyệt tiền mướn hai ngàn kim. Mua đức trực tiếp chính là 20 vạn kim tệ gấp trăm lần a quá khắc huống chi đây vẫn chỉ là vật phàm tiểu nhị hoàng tuyền chọn chúng nhưng là cấp độ sử thi tiểu nhị Này cấp độ sử thi tiểu nhị mua đức giá cả trực tiếp tăng đến 2 triệu kim tệ quý dối tinh dối mù bất đắc dĩ hoàng tuyền không thể làm gì khác hơn là làm lại nghề cũ tiếp tục bán phụ trợ Tốt tại, người chơi trong tay có tiền, 500 giá vàng cách để cho hoàng tuyền tốc độ kiếm tiền sách thăng lên. một phút mười ngàn kim. 1 giờ trăm ngàn kim. Theo hai điểm quét đến sáng sớm 6 giờ. Ước chừng quét qua 4 giờ. Hoàng tuyền mới tính đình chỉ chính mình điên cuồng lãm tài. Ôm trong lòng 250 vạn kim tệ. Quay trở về có ra cửa hàng. Mua đức một tên cấp độ sử thi tiểu nhị Xuất hiện ở hoàng Tuyền trong cửa hàng Hả Không hổ là cấp độ sử thi tiểu nhị Vậy mà có thể học tập ba cách sinh hoạt loại kỹ năng So với cái kia chỉ có thể học một cái kỹ năng vật phàm tiểu nhị mạnh hơn nhiều ồ, còn có gia tăng hiệu quả ta đi Kỹ năng độ thành thạo tốc độ tăng trưởng tăng lên 30% như vậy ra sức hắc hắc Bắt đầu làm việc Ba hoàng Tuyền trực tiếp đem hồi thành quyển trục bản vẽ Đánh vào này cấp độ sử thi tiểu nhì cột kim bên trong. A yêu cầu ra dê chu sa hối linh dịch. Ra dê dễ nói đế đô phụ cận linh dương tựu gia sản hẳn không quý. Này chu sa cùng hối linh dịch là vật gì như thế chưa nghe nói qua đây lập tức. Hoàng Tuyền đi ra cửa hàng. Đi tới trên quảng trường. Bắt đầu tìm những tài liệu này. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 11 chương 93 nghe tiếng tới ha. Gia dê nhất phẩm chất mới 20 đồng Cách này cùng tặng không không có phân biệt A phẩm chất A Quên giới thiệu một chút Thông qua hồi thành quyển trục cách điều chế Hoàng Tuyền phát hiện những cuộc sống này loại tài liệu đều có phẩm chất Tỉ như này hồi thành quyển trục Chế tạo một chương hồi thành quyển trục Yêu cầu nhất phẩm chất gia dê Nhất phẩm chất chu sa Tam phẩm chất hối linh dịp liền trên thị trường bán những thứ này ra dê Phần lớn đều là thập phẩm chất trái phải Nói cách khác Một chương ra dê có thể chế ra 10 tấm hồi thành quyển trục Ra dê bán rất nhiều Vật này vừa lúc là đế đô phủ cận sản xuất Người chơi quét giã luyện cấp có thể quét không ít Hơn nữa hiện giai đoạn cơ hồ không có bao nhiêu sinh hoạt ga me thủ chuyên nghiệp Bán là tặc kéo tiện nghi Không có mua rất nhiều Hoàng Tuyền chỉ mua rồi 40 phẩm chất liền ngừng lại. Rồi sau đó, tiếp tục tìm chu sa cùng hối linh dịch. Nguyên tưởng rằng này hai loại tài liệu sẽ rất khó tìm. Nhưng không ngờ, rất nhanh này hai loại tài liệu cũng bị hoàng Tuyền tìm được. Bất quá, giá tiền này so với da dê coi như đắt hơn nhiều. Chu sa nhất phẩm chất một ngân, hối linh dịch nhất phẩm chất hai ngân. Như thế tính được mà nói, chế tạo một lần hồi thành quyển trục chi phí, đã đạt đến 7 ngân 20 đồng. Đem chu xa cùng hối linh dịch mỗi loại mua sắm mấy chai, hoàng tuyền liền quay trở về cửa hàng, bắt đầu chế tạo. Nhưng là, kỹ năng xa là chế tạo thất bại. Kỹ năng xa là chế tạo thất bại. Liền với nhiều lần chế tạo thất bại, đem hoàng tuyền cho chỉnh mộng vòng. Mở ra tiểu nhị kỹ năng mặt bản vừa nhìn. Hoàng tuyển trợn tròn mắt Nhưng nguyên lai like à Này hồi thành quyển trục cũng không phải là mỗi một lần cũng có thể chế tạo ra Mà là có tỷ lệ thành công Vũ không kỹ năng Vậy được công suất Nhưng chỉ có 10% Trung bình 10 lần tài năng ra một chương thành phẩm a, Một lần yêu cầu bảy ngân 20 đồng Như thế tính được mà nói Chế ra một chương hồi thành quyển trục Này chi phí Ước chừng tăng tới rồi bảy kim 20 ngân. Cách này coi như hố cha rồi. Nguyên suy nghĩ này chế tạo ngành nghề là lời nhiều ngành nghề đây. Một cách tỷ lệ thành công. Sắp thành bản sinh sinh nâng cao đến bảy kim 20 ngân. Còn kiếm cỏng lông tiền A. Càng tức người là. Này chế tạo trong quá trình thất bại vậy mà không gia tăng kỹ năng độ thành thảo. Chỉ có thành công mới gia tăng một điểm. Theo level không lên tới một level yêu cầu độ thành thảo. Mười phần trăm tỷ lệ thành công muốn quét đầy này độ thành thảo kia được quét một ngàn lần. Đi mỗi người hoàng tuyền giận. Tích tích tích tích. Bạn tốt lan bên trong lại bắn ra tin tức. Tại sao phải nói như vậy đây bởi vì. Phát tin tức này người. Không là người khác. Chính là ngày hôm qua theo Hoàng Tuyển hẹn trước được rồi hôm nay quét hoa đà phó bản những thứ kia người chơi. Đã đợi rồi thời gian rất lâu. Đã thúc giục rất nhiều lần rồi. Này thanh âm nhắc nhở. Hoàng Tuyền nghe đều lỗ tai lên kén rồi. Quét bản đi. Đi tới trưởng quỹ bên cạnh, Hoàng Tuyền bắt đầu thiết lập thu mua danh sách. Gia dê, nhất phẩm chất 16 đồng. Chu sa, nhất phẩm chất 80 đồng. hối linh dịch nhất phẩm chất một ngân 60 đồng giá tiền này cũng là hoàng tuyền tính toán ra tới so với thị trường bán ra giá cả thấp 20%. mươi phần trăm hai phần giá chênh lệch rất hợp lý những thứ kia bày sạp người chơi đại đa số đều là quảng bá tài liệu thương nhân khấu trừ hệ thống trục thuế 10%. phần lại khấu trừ thương nhân thu lợi 10%. phần trăm hoàng tuyền tính ra một cái 20% phần giá cả Thiết lập xong rồi giá thu mua. Hoàng Tuyền đem bên trong túi đeo lưng còn lại hơn trăm ngàn kim tể hết thảy ném vào trong tiệm. Dùng để coi như thu mua tài chính. Rồi sau đó. Hoàng Tuyền cho này cấp độ sử thi tiểu nhị truyền đặt một cách sử dụng cửa hàng tài liệu chế tạo hồi thành quyển trục chỉ thị. Cho tới chế tạo ra hồi thành quyển trục. Trực tiếp trưng bày bán ra. Giá cả 10 kim. có thích mua hay không ai kêu chi phí thì đến được rồi bảy kim nữa nha, đã đối với kiếm tiền không ôm hy vọng gì. Hoàng Tuyền tạm thời là tâm lý an ủi. Lách người bước ra hai chân, Hoàng Tuyền hướng phó bản nhân viên quản lý đánh tới. Nhưng là mấy phút sau. ô nơi này vậy mà thu mua ra dây mẹ nhà nó. 16 đồng nhất phẩm chất ông chủ này có phải hay không tiêu sai giá tiền hoa ha ha ha. Bán phá giá Rõ ràng thương bán phá giá này người chơi Giống như là trung lục hợp màu bình thường Đánh bệnh sốt xét đem bên trong túi đeo lưng sở hữu ra dê đều ném cho có ra cửa hàng Hoàng tuyển vẫn là coi thường những thương nhân ghi hắc tâm trình độ 10% lợi nhuận nếu thật là 10% lợi nhuận mà nói Những thương nhân này vẫn không thể uống gió Tây Bắc A Hiện giai đoạn Sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp thiếu đáng thương Những cuộc sống này loại tài liệu, căn bản là không có thị trường. Cũng vì vậy, những thương nhân này chính là đem ra dê giá thu mua đè thấp đến 5 đồng nhất phẩm chất, mới 5 đồng A. Theo vứt đi cũng không cái gì khác biệt. Tốt tại những cuộc sống này loại tài liệu không giống thuốc men cùng hồi thành quyển trục như vậy hố cha. Những cuộc sống này loại tài liệu là có thể trồng chất, đồng phẩm chất cùng loại loại tài liệu, có thể trồng chung một chỗ Nếu không, đi ra ngoài luyện cấp người chơi căn bản cũng sẽ không thu thập ra dê, cũng không đủ mất công tiền. Rõ ràng xong trong túi đeo lưng ra dê. Này người chơi ngược lại cũng phúc hậu. Mở ra bạn tốt lan. Đem này tin tức tốt thông báo cho mình bằng hữu. Kết quả là. Một chuyển mười, mười chuyển một trăm. Rất nhanh trong đế đô tựu xuất hiện một cái con phá của lão bản truyền thuyết. Không chỉ người chơi tới rõ ràng thương, ngay cả những thương nhân kia cũng tới rõ ràng thương rồi. năm đồng thu mua ra ZA qua tay là có thể bán ra 16 đồng đi, làm ăn này chính là làm. Ồ còn thu mua chu sa ta đi. Thật là cao giá cả AHA. Hối Linh dịch cũng thu mua. Vừa vặn thu một nhóm. Rõ ràng thương ta đi. Vội vàng rõ ràng thương. Đừng đến lúc đó cửa hàng này không có tiền không thu nổi rồi rõ ràng thương. Khắp nơi đều tại rõ ràng thương. Mặc dù người chơi không biết có ra cửa hàng tại sao phải thu mua những tài liệu này. Nhưng là. Rõ ràng kiếm tiền mua bán. Còn cân nhắc cọng lung Rõ ràng thương là được. Rõ ràng lấy rõ ràng lấy. Trong đám người đột nhiên bảo phát ra hết thảm một tiếng. À, à. Trở về. Trở về. Hồi thành quyển trục. Này trong thương điếm lại có hồi thành quyển trục ổ mẹ nhà nó. Mời kim. Rời ạ. Quá hắt đi gì đó mời kim lão bản lòng dạ đen tối a Mọi người không muốn mua. Ngàn vạn lần không nên mua mới vừa kêu không muốn mua đây. Trong nháy mắt. Kia mấy chục tấm hồi thành quyển trục bị người cho dây đi rồi sau đó. Một tiếng càng thêm thây thảm tiếng kêu vang lên. Rời ạ. Tên khốn kiếp kia đem hồi thành quyển trục đều cho dây đáng rét, Đều mấy tờ a. Người nhà kiếm cũng quá tàn nhẫn đi ta đi. Rốt cuộc là người nào dây đi người này phát tài. Vật này phỏng chừng qua tay là có thể lật mấy phen đó là khẳng định. Đụng phải cái loại này luyện cấp cuồng cường hào. Trên trăm kim cũng không có vấn đề gì lau. Tay chậm không có cướp được a. Buồn dầu ồ lại xuất hiện. Lại xuất hiện mẹ nhà nó. Lại bị dây lần này coi như náo nhiệt Những thương nhân này Giống như là người thấy mùi máu tanh cá mập bình thường nơi nào cũng không đi rồi liền chen chúc tại hoàng tuyển có ra trong cửa hàng rồi Hơn 10 giây xuất hiện một chương hồi thành quyển trục Vừa xuất hiện lập tức bị dây Rồi sau đó Qua tay Mời kim mua được hồi thành quyển trục Chuyển tay một cái Là có thể lấy mấy chục kim thậm chí còn trên trăm giá vàng cách bán đi. Thiếu chút nữa không đem những thương nhân này cho vui chết. Đáng thương hoàng tuyển. Vẫn là coi thường người chơi sức mua. Này hồi thành quyển trục. Ở đó chút ít cường hào trong mắt. Đó chính là hiệu suất. Theo giá thu trở về một chuyến đế đô. Nói ít cũng phải nửa giờ. Có chút đi xa. Thậm chí yêu cầu một giờ. Vì tiết kiệm ra này một canh giờ một trăm kim, những thứ này cường hào căn bản cũng không chớp mắt. Vô tri A Thật tốt lắm tài cơ hội á sẽ để cho hoàng tuyền cho chôn vùi. Bất quá. Có được tất có mất. Các thương nhân điên cuồng như vậy xây hồi thành quyển trục. Nhưng cũng để cho có ra cửa hàng tài chính hấp lại tốc độ đạt tới tối đại hóa. Bảo đảm tài liệu thu mua. Đắt như thế. Tên kia cấp độ xử thi tiểu nhị Chút nào không cần lo lắng vấn đề tài liệu Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cuồng quét độ thành thạo Một level Cấp 2 Cấp 3 Cấp bậc bắt đầu bão táp Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 11 chương 94 lại thêm kỹ năng hết thảy các thứ này Hoàng tuyển cũng không hiểu rõ tình hình Giờ phút này hoàng tuyển đang ở cuồng cài phó bản Ta đi, cao thủ, người thuộc tính cũng quá biến thái đi cần phải tích chúng ta thông quan áp mộng độ khó không thành vấn đề chứ đó là tự nhiên cũng không biết có thể không thể mở ra địa ngục độ khó ổn mở dĩ nhiên là ổn mở, không tới 10 phút, áp mộng độ khó thông quan, trực tiếp chính là cao nhất cấp độ sơ, sơ, thông quan đánh giá, 40 điểm phó bản điểm tích lũy, 40 điểm hoa đà độ tín nhiệm, Tới tay mở địa ngục á đi lên cường thân chú. Man lực chú. Cộng thêm. Trạng thái này thêm. Không riêng gì hoàng tuyển chính mình. liền ngay cả này gà mở người chơi. Cũng là trong nháy mắt biến thành cao thủ. Hơn nữa một cái khả năng chữa trị nhộn nhịp hồi phục chú. Cuồng đẩy địa ngục. Không có một chút độ khó. Này không. 20 phút. Hai lần địa ngục hoa đà phó bản thông quan. Lại vừa là 200 điểm phó bản điểm tích lũy 200 điểm hoa đà độ tín nhiệm tới tay Lui bản Đổi đội ngũ Giống vậy tiết tấu Lại đến thêm hai lần Tiêu xài nửa giờ Hoàng tuyển giúp ba người kia mang tinh phẩm cá chép người chơi quét xong rồi toàn bộ số lần Hống hống hống Cao thủ Lợi hại ta đi Quét qua 240 điểm hoa đà độ tín nhiệm A Cứ như vậy quét xuống Ngày mai há chẳng phải là là có thể lên tới quen thuộc cấp bậc rồi hả cao thủ Ngày mai tiếp tục a ừ Đến lúc đó tin cho ta hay hẹn xong ngày mai tiếp tục Ba người này liền đắc ý rời đi 240 điểm hoa đà độ tín nhiệm liền cao hứng đến như vậy nào ngờ Theo ba người này trên người Hoàng tuyền tổng cộng quét qua 720 điểm hoa đà độ tín nhiệm đây 720 điểm Cộng thêm ngày hôm qua còn dư lại kia 281 điểm Đã tính gộp lại đến một điểm Thăng cấp độ tín nhiệm cấp bậc 300 điểm hoa đà độ tín nhiệm điểm đi vào Này độ tín nhiệm cấp bậc Từ khi biết tăng lên tới quen thuộc Hoa đà truyền thừa cấp 2 Bị động gia tăng 10 điểm ít 10 điểm Lại là 10 điểm Một level hoa đà truyền thừa Bất quá mới gia tăng một điểm ít mà thôi. Đến cấp 2. Vậy mà tăng lên tới 10 điểm. Ta đi. Ta còn tưởng rằng này truyền thừa không có gì lớn đây. Không nghĩ đến. Trưởng thành dẫn đầu như thế này mà cao cấp 3. Thăng cấp 3 ồ a, Cấp 3 tạm thời thăng không được. Theo quen thuộc lên tới tín nhiệm yêu cầu 900 điểm hoa đà độ tín nhiệm còn kém 108 điểm đây. Tiếp tục quét. Còn dư lại ba lần trợ giúp cơ hội đây. Lại tìm hai gã hẹn trước tốt người chơi. Quét qua hai lần khó khăn. Quét qua một lần áp mộng. 70 điểm hoa đà độ tín nhiệm tới tay. Còn chưa đủ. Không liên quan. Còn có 6 lần tự chủ quét, lần này số đây. Vào bản cũng lười chạy tới chạy lui đường. Phó bản bên trong quét đi ra trang bị. Bất kể là tinh phẩm cấp vẫn là cấp độ sử thi Hết thảy giao cho biến ảo chi giao chiếm đoạt 20 phút Địa ngục độ khó thông quan Hoa đà độ tín nhiệm tới tay Tăng lên 900 điểm Hoa đà độ tín nhiệm điểm ra đi Tín nhiệm cấp bậc. Theo quen thuộc Tăng lên tới tín nhiệm Hoa đà truyền thừa cấp 3 thể lực một, Lực lượng một, bén nhảy một, trí lực 20 Ừ nhìn này cấp 3 Hoa đà truyền thừa Hoàng tuyển vui vẻ 20 điểm ít thêm rất không tồi Nhưng là kia còn lại ba vòng thuộc tính cắt thêm một điểm là có ý gì được rồi. Bỏ thêm dù sao cũng hơn không thêm cường tiếp tục quét bản 10 phút một lần phó bản. Không tới một giờ. Hoàng tuyển liền đem hôm nay sở hữu phó bản số lần toàn bộ quét xong. Kia hoa đà độ tín nhiệm lại một lần nữa tăng tới rồi 562 điểm. À! Ngày mai 18 lần phó bản quét hết lời. Có thể quét đến 230 không điểm trái phải. À! Không đủ thăng tiếp theo cấp buồn sầu. Này độ tín nhiệm cấp bật quét lên thật sự là quá chậm hoàng tuyền ở chỗ này oán trách quét quá chậm. Nào ngờ! Người chơi khác càng chậm. Rất nhiều người chơi. Đến bây giờ còn không có đạt tới nhận biết giai đoạn. Đến bây giờ còn không có mở mở truyền thừa đây. Nếu để cho bọn họ biết rõ hoàng Tuyền đã đem truyền thừa lên tới cấp 3 Nếu để cho bọn họ biết rõ hoàng Tuyền than phiền Bọn họ phỏng chừng sẽ đi đụng tường Phó bản quét xong rồi Hoàng Tuyền nhưng cũng không hề rời đi Giờ phút này Hoàng Tuyền đang đứng tại phó bản nhân viên quản lý nơi chuẩn bị hối đoái một ít vật liệu Phó bản điểm tích lũy rất nhiều Sắp tới 230 không điểm đây A kỹ năng quên mất thạch đi lên một quả. 300 điểm phó bản điểm tích lũy ném ra ngoài. Một quả kỹ năng quên mất thạch xuất hiện ở hoàng tuyền trong tay. Kỹ năng này quên mất thạch là vì cái kia cấp độ sử thi không sợ dễu cợt chuẩn bị. Ban đầu mang mạc thiếu quân quét bản dùng kỹ năng này. Bây giờ. Đã hoàn toàn luôn lạc thành quỷ mục. Không có một chút chỗ dùng. Cũng vì vậy. Một quả kỹ năng quên mất dưới đá đi. Hoàng Tuyền cột kim chỗ trống, biến thành ba cái. Rồi sau đó, mở túi đeo lưng ra, hoàng Tuyền móc ra một quyển sách kỹ năng. Hôm nay vận khí không tệ cài phó bản thời điểm vừa vặn quét đến một quyển chính mình yêu cầu sách kỹ năng nhanh chóng chú. Kỹ năng này, vừa nhìn tên cũng biết, là tăng ít loại kỹ năng. Hơn nữa còn là thêm bén nhạy thuộc tính tăng ít loại kỹ năng. học tập mới vừa không sợ giễu cợt vị trí bị nhanh chóng chú chiếm cứ thật ra nhanh chóng chú kỹ năng này cũng không như cường thân chú cùng man lực chú như vậy được ra chuộng chủ yếu vấn đề còn là tại chỗ bén nhảy thuộc tính diễn sinh trên thuộc tính theo thể lực và lực lượng bất đồng bén nhảy thuộc tính diễn sinh hiệu quả cũng không phải là rõ ràng như vậy Vô luận là đối với tốc độ công kích tăng lên hay là đối với bén nhạy thuộc tính tăng lên. Cơ hồ không nhìn ra. Cũng vì vậy, rất ít có trí giả học tập thêm bén nhạy thuộc tính tăng ít kỹ năng. Bất quá. Tình huống này tại hoàng tuyền trên người cũng không giống nhau. trở lên tới level 5. Một cách nhanh chóng chú đi xuống. Ước chừng có thể thêm hơn 120 điểm bén nhạy. Này hơn 120 điểm bén nhạy Nhưng là 12% tốc độ công kích 12% tốc độ di động Hiệu quả này Coi như rõ ràng Đáng tiếc không có tuôn ra trí lực loại sách kỹ năng Nếu là có bản trí lực loại là tốt rồi người nào nói không phải sao Nếu có thể gia tăng hơn 120 điểm ít Hiệu quả này Coi như sướng rồi Không riêng gì nổ lôi chú cùng hồi phục chú hiệu quả tăng lên. Liền ngay cả tăng ít kỹ năng hiệu quả cũng tăng lên. Cường thân chú. Man lực chú. Nhanh chóng chú. Hết thảy tăng lên đáng tiếc. Không có tuôn ra tới. Tiếp tục hối đoái. Còn lại hơn 1.800 điểm phó bản điểm tích lũy. Hoàng Tuyền toàn bộ hối đoái thành kỹ năng kinh nghiệm thạch một cấp. 18 mai kỹ năng kinh nghiệm thạch, 1.800 điểm kỹ năng độ thành thảo. Trong nháy mắt, nhanh chóng chú thăng cấp đến rồi cấp 3 còn nhiều hơn hơn 500 điểm độ thành thảo. Phung phí xong rồi. Nhìn đồng hồ đã gần tới chưa lúc rồi. Bóp vỡ hồi thành quyển trục. Hoàng tuyển quay trở về đại quảng trường. Rồi sau đó, mở rộng bước chân. Trở lại trong cửa hàng. Ồ ta đi phá phách cướp bóc sao nhìn đến ố ương ương một đám người đem chính mình cửa hàng nhét một nước chảy không lọt. Hoàng Tuện trợn tròn mắt, đi tới nhìn một cái. Mẹ nhà nó, các ngươi chớ đầy a, đều xếp hàng a bài mỗi ngươi a. Ngươi đều xây cho tới chưa hồi thành quyển trục rồi. Nên để cho chúng ta cũng xây mấy tờ đi các ngươi nói. Ông chủ này có phải hay không ngu xuẩn a? Hồi thành quyển trục vậy mà mới bán 10 kim. Thứ. Nhỏ giọng một chút. Đừng để cho bọn họ lão bản nghe. Chúc ta len lén dây đi xuống. Qua tay là có thể bán hơn bách kim. khoa ha ha ha đáng tiếc vật này bán quá ít. Người lại quá nhiều. Ta cũng đứng lấy hồi lâu. Mới dây 6 cái. Mẹ nhà nó 6 cái vẫn còn chê ít ta mới dây ba tấm có được hay không. Những người này trong miệng cái gọi là ngu xuẩn Đã lập tức sảm mặt lại rồi Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 11 chương 95 Náo số đen rồi nếu chỉ là những thứ này bình luận Cũng liền thôi Mấu chốt là nhường một chút nhường một chút Ta muốn bán ra dê ha <cười> ha Hôm nay thật là cái ngày may mắn a. Này ra dê vậy mà cũng có thể bán ra giá cao đi Quá sướng rồi ai sớm biết ta tựu nhiều tồn một ít ra dây rồi. đáng tiếc a người nào nói không phải sao? ban đầu ta sợ vật này bán không được, chỉ độn rồi mười ngàn phẩm. sớm biết liền tồn trước triệu thưởng thức chu sa cùng hối linh dịch cũng không tề hắc hắc. người nói, chờ cửa hàng này lão bản sau khi trở về. có thể hay không dẫn điên lên dẫn điên lên đã dẫn điên lên hoàng tuyền cố nén muốn đánh một trận tơi bởi đám này vô lương thương nhân xung động Sử xuất dốc hết sức lực bình sinh điên cuồng hướng tự mình trong cửa hàng chen trúc chen trúc dùng sức chen trúc thật vất vả hoàng tuyền mới chen vào cửa hàng rời ạ tiểu gia ta tân tân khổ khổ bán phụ trợ kiếm được kim tệ a Xong đời ổ gì đó cái tình huống nguyên cho là mình tồn tại trong cửa hàng một trăm ngàn kim tế đã xong đời đây. Nhưng không ngờ. Mở ra sổ sách vừa nhìn. Hoàng tuyển ngây dại. Còn dư lại một trăm ngàn. Lại còn còn lại một trăm ngàn. Nếu chỉ là không thua thiệt không kiếm ngược lại thì thôi. Nhưng là. Nhìn thêm chút nữa cửa hàng trong kho hàng chứa đựng tài liệu. Trên một triệu phẩm da dê. Hơn 50 vạn phẩm chu sa Hơn 40 vạn phẩm hối linh dịch Tài liệu này Lại vừa là một số tiền lớn kiếm tiền Tên này tính toán lại còn giúp mình kiếm tiền không kiếm tiền mới là lạ Chi phí mới bảy kim nhiều Một chương hồi thành quyển trục bán 10 kim Tuy nói kiếm không nhiều Nhưng là Nhưng là thật sự kiếm tiền Ô không đúng một chương hồi thành quyển trục mới không tới 3 kim lợi nhuận Làm sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy đây hoàng tuyển Rất là không hiểu Nhưng là Lại tính toán Hàng này bật cười Rời ạ Náo số đen rồi Chí tạo một lần giá vốn là 7 ngân 20 đồng 10 lần thành vốn phải là 72 ngân mới đúng Cũng không phải là 7 kim 20 ngân này đồng Ngân Kim ở giữa đồi Nhưng là gấp trăm lần Không phải gấp 10 lần Toán thuật không được là một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Tính sai lầm rồi chi phí hoàng tuyền Tiêu một cái mười kim hắc tâm giá cả. Cũng may mắn người chơi khác không biết. Nếu là biết rõ mà nói. Người này về sau liền khỏi phải nghĩ đến làm ăn. Kiếm lập Một chương hồi thành quyển trục ước chừng có thể kiếm chín kim nhiều A. Cũng vì vậy. Này cho tới chưa đi xuống Chẳng những trong cửa hàng dự trữ vàng không có tiêu hao Còn tích chứ lượng lớn vật liệu Không chỉ là những thu hoạch này Mở ra tiểu nhị kỹ năng mặt bản vừa nhìn Hoàng tuyền càng là vui vẻ Cấp 3 rồi Cho tới chưa không ngừng chế tạo Hồi thành quyển chục kỹ năng này Vậy mà đã lên tới cấp 3 rồi Khoảng cách cấp 4 cũng bất quá mới vài chục điểm độ thành thảo mà thôi Cấp 3 kỹ năng Tỷ lệ thành công đắt lên tới 25%. Trung bình bốn lần là có thể ra một chương hồi thành quyển trục rồi. Đắt như thế. Chi phí một lần nữa hạ xuống. Trực tiếp hạ xuống 28 ngân 80 đồng. Lợi nhuận. Tự nhiên cũng càng cao. Hắt hắt. Về sau cái gì cũng không cần làm. Chỉ là cái này hồi thành quyển trục. Tiểu gia ta liền kiếm lật cũng không cần đổi giá tiền. Dù sao đám kia thương nhân nói. Qua tay có thể bán trên trăm kim đây. Này mười kim một chương giá cả. Tuyệt đối không mắc. Ngay tại hoàng tuyền hết sức vui mừng thời điểm. Đinh đông một tiếng. Tiểu nhị kỹ năng lên tới cấp 4. Hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Người chơi hoàng tuyền Ngày tiểu nhị vương lão thực đi qua dốc lòng tu luyện. Đem chế tạo hồi thành quyển trục sinh hoạt kỹ năng tăng lên tới cấp 4. đặt tới cấp 2. mở ra cấp 2 đặc hiệu, cấp 2 đặc hiệu mở ra thành công, mời lựa chọn. Quen thuộc tiết tấu, một lần nữa xuất hiện. Lựa chọn ba cái có thể chọn hàng, xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt. A ăn xém nguyên liệu, chế tạo hồi thành quyển trục thời điểm có 20% mươi tỷ lệ không tiêu hao tài liệu. Bơ tinh vi chế tạo, chế tạo hồi thành quyển trục thời điểm tỷ lệ thành công tăng lên 10%. phần trăm. Thần bí chế tạo thuật hiếm hoi đặc hiệu Chế tạo hồi thành quyển trục thời điểm Hồi thành quyển trục phẩm chất đem ngẫu nhiên ba động Ba động phạm vi là một kỹ năng cấp vật mươi 1 20% không tiêu hao tài liệu Tài liệu bao nhiêu tiền tỷ lệ thành công tăng lên 10% dường như không tệ nha Ồ hiếm hoi đặc hiệu không có gì hay cân nhắc quả quyết thần bí chế tạo thuật Thần bí này chế tạo thuật được A Vậy mà có thể chế tạo ra phẩm chất cao hồi thành quyển trục. Ngay bây giờ kỹ năng cấp vật. Cao nhất có thể chế tạo ra tứ phẩm hồi thành quyển trục. Có thể sử dụng bốn lần đây. Cũng chớ xem thường rồi này tứ phẩm. Này tứ phẩm. Không chỉ có riêng là sử dụng số lần tăng lên. Còn có thể tiết kiệm ba lô không gian. Nguyên bản yêu cầu bốn cách tài năng trang bị bốn tấm hồi thành quyển trục. Bây giờ... Một cách đủ rồi quả quyết. Hoàng Tuyền sửa đổi một hồi bán ra giá cả. Nhất phẩm hồi thành quyển trục, 10 kim. Nhị phẩm hồi thành quyển trục, 21 kim. Tam phẩm hồi thành quyển trục, 33 kim. Tứ phẩm hồi thành quyển trục, 45 kim. Rồi sau đó. Cuồng tiếu. Một chương hồi thành quyển trục, Hoàng Tuyền rời đi chen trúc cửa hàng đi tới đại quảng trường. Hắt hắt. Dám nói tiểu ra ta là ngu xuẩn. Kiếm không chết các ngươi chờ nhóm lớn lượng hồi thành quyển trục ra đời. Ta xem các ngươi còn kiếm cái sấm nhóm lớn lượng rất nhanh. Ngay bây giờ, tiểu nhị kia bốn lần là có thể ra một chương hồi thành quyển trục. Trung bình tính được. Cũng liền bốn giây nhiều trung liền có thể ra một chương hồi thành quyển trục. Hơn nữa, này hồi thành quyển trục hay là từ nhất phẩm đến tứ phẩm ngẫu nhiên ba động. Đừng xem đám này thương nhân hiện tại bán thoải mái. Nhưng là... Nguyện ý hoa mấy chục kim thậm chí còn trên trăm kim thu mua hồi thành quyển trục người chơi cũng sẽ không quá nhiều. Huống chi? Có ra cửa hàng có thể mua được hồi thành quyển trục tin tức. Bây giờ đã không còn là bí mật. Cơ hồ là các nhân tục người chơi cũng biết. Bất đắc dĩ là... Có ra cửa hàng bị những thứ kia hắc tâm thương nhân chiếm lính rồi. Người chơi khác căn bản không chen vào được. Coi như là chen vào rồi. Cũng không giành được. Cũng vì vậy ít nhất hiện tại, người chơi còn phải hoa giá cao theo thương nhân trong tay mua hồi thành quyển trục. Bất quá. Không bao lâu. Chờ nhóm lớn lượng hồi thành quyển trục ra đời, này hắc tâm làm ăn cũng liền làm được đầu. Này không. Ô kìa. Ta đi. Tứ phẩm. Lại là tứ phẩm hồi thành quyển trục mẹ nhà nó Tay người nào nhanh như vậy á Ta còn không thấy đâu cả liền bị dây này tứ phẩm Nói ít cũng có thể bán 400 kim chứ quá sức rồi Hiện tại không ít người chơi đều tại ngắm nhìn đây Cũng chờ chúng ta xuống giá đây xuống giá đùa gì thế liền 100 g Thiếu một phân cũng không bán đúng Chúng ta tiếp tục Chỉ cần ra một chương Chúng ta liền dây một chương Tất cả đều tích chữ lên mồ hôi. Ngươi nói dễ dàng. Vật này nhưng là mười kim một chương chi phí A. Không vội vàng qua tay. Căn bản là không có tiền tích chữ A 10 kim. Cũng không phải là số lượng nhỏ. Đám này thương nhân. Tuy nói cho tới chưa kiếm lời không ít tiền. Nhưng cũng nhiều lắm là liền mấy trăm ngàn kim tệ thôi. Toàn bộ tích chữ mà nói. Cũng nhiều lắm là chỉ có thể tích chứ mấy chục ngàn phẩm hồi thành quyển trục. Mấy chục ngàn phẩm một ngày một đêm. Tên này tính toán. Đánh thắng bọn họ huống chi. Theo kiểu nhị kỹ năng độ thành thảo tăng lên. Theo sinh hoạt kỹ năng cấp bậc đề cao. Hồi thành quyển trục chế tạo hiệu suất cũng sẽ vững bước tăng lên. Cho nên. Quyết định. Này hồi thành quyển trục. Rất nhanh thì đem thông dụng tới toàn bộ nhân tục. Quyết định. Đám này hắc tâm thương nhân Thì không cách nào lũng đoạn hồi thành quyển trục làm ăn này Lũng đoạn hoàng tuyền cười hắc hắc Dự định lại đi chiếu cố một hồi thi vương điện Nhìn như vậy thật giống như này Hồi thành quyển trục bản vẽ chỉ có thi vương điện tài năng quét Không được Điều bí mật này tuyệt đối không thể để cho người chơi khác biết rõ Tiểu ra ta muốn lũng đoạn hồi thành quyển trục thị trường Thoa ha ha khá cuồng tiếu hoàng tuyền hướng dã khu phóng tới nhưng là một cách hệ thống tin tức để cho hoàng tuyền lăng ngay tại chỗ không riêng gì hoàng tuyền toàn bộ nhân tục thậm chí còn ma tục thần tục sở hữu người chơi toàn đều ngẩn ở tại chỗ